Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người dẫn Đường quê Âm. Hôm nay tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên của tác giả có nickname rất hay Lão Quang Thầu và tập truyện thứ hai của Kiến Lương, một tác giả đã quen thuộc với kênh rồi. Bài câu chuyện đều rất là hấp dẫn. Mời quý vị dành trọn thời gian nghe toàn bộ hai câu chuyện này với Thuận nhé. Và dò hàng ở góc trái màn hình như quen thuộc, Thuận đã giới thiệu rất nhiều rồi. Chắc là quý vị cũng đã tìm hiểu nhiều. Nhưng mà hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục update những sản phẩm mà của tiệm đồ bình an được gắn trong cái đường link Shopee đó. Quý vị hãy thử lựa chọn cho mình một sản phẩm nào đó cảm thấy phù hợp, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện đầu tiên của tác giả Lão Quảng Thấu. Ngôi biệt thự ấy nằm ven Sài Gòn, nhưng ít người để ý đến vì nó nằm khuất sâu trong một vùng khá hoang vắng, cây cối rậm rạp um tùm. Từ đường cái lớn đi vào phải chừng 50 mét, mà lối vào lại bị vườn cây ăn quả um tùm phía trước che lấp mất. Cái sân vườn trước nhà rất rộng, nhiều cây lâu năm tỏa bóng kín cả lối, thành ra người đi đường khó mà nhìn thấy biệt thự từ bên ngoài. Cửa chính bằng sắt to đùng, đủ cho ô tô lớn ra vào thoải mái, nhưng đã bị khóa chặt từ lâu. Dây leo chẳng chịt bò kín cả cánh cửa, nom như chẳng ai còn dùng đến. Người ra vào giờ đều đi qua một cửa nhỏ sát bên. Cánh cửa này được xây bằng gạch chỉ, phía trên lập hàng ngói giả màu đỏ đã rêu phong theo năm tháng. Cửa bằng gỗ dày, nặng trịch, mỗi lần mở ra lại kêu lên kẹt kẹt, nghe cứ rợn rợn. Huệ, một người phụ nữ gầy gò đang đạp chiếc xe đạp nữ cũ kỹ, nước sơn chóc gần hết, chậm chậm đi dọc theo con đường vắng. Gió lùa qua tóc, nhưng trong lòng cô lại nặng chịu. Dám hôm nay cô chạy khắp nơi xin việc mà chưa chỗ nào nhận. Nếu cứ thế này thì mẹ con cô biết lấy gì mà sống? Đang miên man nghĩ ngợi thì Huệ đi ngang đoạn có ngôi biệt thự. Theo thói quen cô liếc mắt nhìn vào phía trong rặng cây rậm rạp. Bỗng cô thấy một tấm bìa carton tông treo phía ngoài Trên đó có dòng chữ viết bằng bút mực xanh Tìm người làm lương thỏa thuận Như có gì thôi thúc Huệ vội rẽ xe lên vỉa hè Dừng sát tấm biển Cô lôi chiếc điện thoại cục gạch ra Nhập số ghi trên đó Điện thoại đổ chuông vài hồi Thì đầu xây bên kia vang lên giọng đàn ông trầm trầm Alo, từ nghe đây Ai đấy? Khuệ vội đáp giọng có chút bối rối lẫn mừng rỡ. Dạ, chào ông ạ. Có phải ông đang cần người giúp việc không ạ? Tôi, tôi, tôi muốn xin làm. Nghe vậy người đàn ông cũng tỏ ra phấn khởi. Ờ, đúng rồi. Cô đang ở đâu thế? Dạ, tôi đang đứng ngay trước ngôi nhà có treo tấm biển này đấy ạ. À, thế ơ, cô đợi một chút tôi ra ngay. Huệ mỉm cười nhẹ nhõm, cô thầm nghĩ. Ngôi nhà to thế này chắc lương cũng không đến nỗi tệ đâu. Trong lúc đợi, Huệ tranh thủ quan sát kỹ hơn ngôi biệt thự. Không hiểu sao cô bỗng thấy giỡn giỡn. Cả công gian nơi này yên ắng đến lạ lùng. Căn biệt thự to lớn nhưng phủ đầy rêu phong. Cửa đóng kín mít, toát lên vẻ lạnh lẽo như nhà hoang. Một luồng gió lạnh thốc ra từ trong, khiến sống lưng cô lạnh toát. Huệ khẽ dùng mình. Bản năng người đàn bà khiến cô hơi e rẻ Nhưng nghĩ đến đám con đang chở cơm ở nhà cô lại tự nhủ Thôi kệ, việc gì ra việc nấy, miễn có tiền là được Huệ đứng yên chờ, cố gắng dằn sự lo lắng trong lòng lại Huệ đang đi chậm quanh cánh cổng lớn thì bất ngờ nghe thấy tiếng còi ô tô vang lên sau lưng Cô giật mình quay lại nhìn ra phía đường Thấy một chiếc xe đang leo lên vỉa hè, tiến dần về chỗ mình đứng Một người đàn ông tầm gần 50 tuổi bước xuống xe. Ông ta có dáng người béo tốt, đi đứng khoan thai. Nhưng trên gương mặt lại lộ rõ nét u sầu, phảng phất nỗi buồn khó giấu. Dù vậy, ông vẫn cố nở một nụ cười nhẹ khi chào Huệ. Dạ, chào cô. Tôi là Tài, chủ ngôi nhà này. Mời cô vào nhà rồi mình nói chuyện cho tiện. Ông Tài loay hoay mở ổ khóa ở cánh cửa nhỏ bên cạnh cổng chính. Chiếc khóa kêu lên lách cách rồi cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, phát ra một tiếng cọt kẹt kéo dài. Huệ bất xác dùng mình, cô cảm thấy lạnh dọc sống lưng, cứ như vừa bước qua ranh giới của một thế giới hoàn toàn khác, âm u, lạnh lẽo và cô tịch đến dọn người. Hai người đi qua một đoạn sân lát đá lợm chởm hai bên là cây cối rậm rạp, cành lá mọc tùy tiện không ai cắt tỉa. Huệ cảm thấy nơi này hệt như một khu vườn bỏ hoang, hoàng vù, lặng ngắt đến mức nghe rõ tiếng lá khô vỡ dưới bước chân. Ông Tài dẫn cô tới cửa chính của căn nhà rồi mở tiếp một cánh cửa kính lớn. Một phòng khách rộng rãi hiện ra trước mắt, khá sạch sẽ. Ông bật công tắc đèn, căn phòng bừng sáng trong thứ ánh sáng vàng ấm áp của chiếc bóng đèn công suất lớn treo giữa trần nhà. Ông chỉ tay về phía bộ ghế nỉ kê giữa phòng. Mời cô ngồi. Phải khẽ gật đầu ngồi xuống ghế. Ông Tài cũng kéo một chiếc ghế khác ngồi đối diện. Rồi bắt đầu nói. Giọng trầm và rõ ràng. Công việc ấy thì cũng không có gì nặng nhọc đâu. Sáng sớm cô đi chợ. Nấu hai bữa cơm sáng và chiều. Cô nấu luôn phần của mình nhé. Khoảng 10 giờ sáng. Cô bày mâm cơm cho hai người. Hai bát, hai đôi đũa. Rồi mang lên tầng 2. Đặt lên bàn trong phòng. Đặt xong thì cô đi xuống nhớ đóng cửa phòng lại Đến chiều 6 giờ cô cũng làm y hệt như vậy Sau khi đặt cơm cô buông màn, dắt màn cẩn thận vào Khoảng một tiếng sau thì cô quay lại dọn mâm xuống Sáng hôm sau khi mang cơm lên thì nhớ vắt màn lên hộ tôi Ngày nào cũng chỉ ngần ấy việc thôi, cô có làm được không? Huệ khẽ gật đầu chưa kịp trả lời thì ông Tài nói tiếp Giọng hơi trầm xuống Còn một điều quan trọng, ngoài giờ mang cơm và dọn dẹp, cô tuyệt đối không được lên tầng 2. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bước chân lên, tôi sẽ trả lương hậu hĩnh. Buổi trưa sau khi cơm nước xong xuôi cô có thể về nhà một lúc, nhưng tối thì phải ở lại đây, ngủ lại trong nhà. nghe đến đây Huệ vẫn chưa vội trả lời, cô đưa mắt quan sát khắp phòng khách. Căn phòng rộng, sạch sẽ, ở góc trong cùng là khu bếp khá lớn. Có cửa sổ kính to gần như chiếm trọn một bức tường, nên nhìn sáng sủa thoáng đáng. Đồ dùng nhà bếp được sắp xếp gọn gàng sáng bóng. Bên cạnh đó là mấy cánh cửa, chắc là thông sang phòng ngủ và nhà vệ sinh. Ông Tài có vẻ hơi sốt ruột, thấy Huệ còn đang ngó nghiêng khắp phòng. Khi cô vừa đưa mắt quét một vòng xong, ông liền hỏi lại. Cô thấy sao? Làm được không? Nghe ông Tài nói về công việc, Huệ cũng thấy có điều gì đó kỳ lạ. Nhất là chuyện mang cơm lên phòng, nhưng tuyệt đối không được lên tầng ngoài giờ quy định. Tuy nhiên lúc này cô đang thất nghiệp. Tiền bạc cạn kiệt mà ông lại nói trả lương hậu hĩnh nên cô đành gật đầu chấp thuận. Dạ, thưa ông tôi đồng ý. Nhưng tôi muốn hỏi tiền công cụ thể ông định trả cho tôi là bao nhiêu ạ? Nghe vậy ông Tài như chút được cánh nặng, giọng nhẹ nhõm hẳn. Ông nhìn Huệ đáp Tôi trả cô gấp rưỡi giá thị trường Ăn ngủ tại đây luôn Không mất thêm khoản nào cả Nhưng tôi cũng phải dặn thêm một việc nữa Ngoài cô ra Không ai được phép bước chân vào ngôi nhà này Bất kể là người quen hay họ hàng Cô đồng ý chứ? Huệ mừng thầm trong bụng Vậy là từ nay mẹ con cô có cơm ăn áo mặc Không còn phải chạy vạy từng bữa nữa Cô đột rè nói Dạ, tôi muốn xin ông chủ một việc nhỏ. Ông có thể ứng trước cho tôi một ít tiền lương được không ạ? Tôi cần mua gạo, mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Ông Tài nghe vậy thì gật đầu, nở một nụ cười hiền, rồi nói. Ừ, được chứ, tôi sẽ ứng trước cho cô nửa tháng lương. Nói rồi ông đút ví, đếm tiền và đưa tận tay Huệ. Sau đó ông cất ví đi, tiếp lời. Vậy ngày sáng mai cô bắt đầu làm nhé. Đây, chìa khóa của nhà cô cầm lấy Rồi như sự nhớ điều gì Ông lại móc ví Lấy thêm mấy tờ tiền khác đưa cho Huệ À, đây là tiền đi chợ cho nửa tháng Nếu thiếu thì cô cứ bảo Tôi sẽ đưa thêm Nhưng mà nhớ chỉ tiêu cho hợp lý thôi Đừng có tiêu hoang quá là được Cơm thì nhớ thay đổi món hàng ngày Ăn uống đàng hoàng một chút Cô cứ yên tâm làm việc Tôi sẽ ghé qua thường xuyên Còn số điện thoại tôi Cô lưu lại đi, có gì thì cứ gọi Huệ mừng quính trong lòng vui không tạ nổi Cô không ngờ mình lại gặp được một mối việc tốt đến vậy Nghĩ đến những bữa cơm sắp tới không còn phải lo Mắt cô sáng dỡ Công việc cũng chẳng mấy nặng nhọc Chỉ cần nấu cơm là chính Đến bữa thì bảo đứa lớn chạy qua mang phần về nhà Thật đúng là tiện cả đôi đường Cô thầm nghĩ Khóc khởi trong lòng Huệ cuối đầu xin phép ông Tài để về chuẩn bị Cô hứa sáng mai sẽ đến sớm bắt đầu công việc Ông Tài tiến Huệ ra tận cổng Trong lòng ông nhẹ nhõm hẳn Cuối cùng cũng tìm được người giúp việc Mấy hôm nay ông đã quá vất vả Cứ phải tự tay chuẩn bị cơm nước Chạy đi chạy lại Chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi Ông lết nhìn đồng hồ cũng bữa tròn giờ mang cơm lên rồi Ông vội vàng khóa cửa rồi leo lên xe quay về nhà. Ở nhà, bà Nhung vợ ông đã chuẩn bị xong xuôi bữa cơm. Vừa thấy chồng về, bà liền cho thức ăn vào mấy chiếc hộp, cẩn thận xếp gọn trong túi sách. Cơ mặt bà hốc hác, ánh mắt thấm đầy mệt mỏi. Bà lặng lẽ bước ra xe, ngồi lên sau. Hai vợ chồng lại cùng nhau quay trở lại ngôi biệt thự cũ. Ngồi trên xe, bà Nhung khẽ lên tiếng giọng buồn rầu. Người mới có nhận lời làm không ông? Tôi thấy mệt mỏi lắm rồi. Liệu có cách nào cho gia đình mình thoát khỏi cảnh này không? Ông Tài không nói gì ngay. Ánh mắt ông nhìn thẳng về phía trước. Rồi khẽ quay sang nhìn vợ. Bà Nhung tiểu tụy quá gầy rộc đi. Còn đâu nét đầm thắm mặn mà của ngày trước. Lòng ông chợt xe lại. Ông cắn môi. Cô nén nỗi xúc động đang dâng lên. Rồi thở ra một hơi thật dài. Bà... Tôi nghĩ nhiều lắm, nghĩ mà không biết phải làm thế nào nữa. Tôi thương chúng nó, mà thương bà nhiều hơn. Nhìn bà thế này tôi cũng đau lòng lắm. Bà Nhung không nói gì, nước mắt trực trào. Bà đưa tay ôm lấy cánh tay chồng, nghẹn ngào. Vợ chồng mình cố gắng thêm một thời gian nữa nhé. Em biết ơn mình nhiều lắm, đành chịu khổ thêm chút nữa vậy rồi tính tiếp. Sáng hôm sau hơn 6 giờ. Huệ đã có mặt ngoài chợ, cô chọn mua đồ ăn cho cả hai bữa luôn, rồi nhanh chóng quay lại biệt thự. Cô mở cửa bước vào, vừa mới bước chân qua cổng, một luồng hơi lạnh đã ập tới khiến cô rùng mình. Có điều gì đó rất lạ đang bao quanh, cứ như có ánh mắt nào đó đang dõi theo, xoài mối cô từng bước. Cô đứng giữa sân, đưa mắt nhìn quanh, không một bóng người, mọi thứ vẫn im lìm hoang hoài. Huệ mở khóa cửa nhà, bước vào trong, rồi mang đồ ăn vào bếp. Cô soạn riêng phần nguyên liệu để dành cho bữa chiều, cho vào tủ lạnh. Đến khoảng 9 giờ mọi việc đã xong xuôi, Huệ bắt đầu bày mâm cơm để chuẩn bị mang lên tầng. Cô cẩn thận lau hai chiếc bát, hai đôi đũa sạch sẽ rồi đặt ngay ngắn vào mâm. Dù công việc đơn giản, nhưng là ngày đầu tiên làm, cô vẫn thấy hồi hộp. Huệ bưng mâm cơm, chậm chậm bước từng bậc thang lên tầng hai. Khi tới trước cửa phòng, cô đặt mâm xuống rồi xoay tay nắm cửa. Một mùi hương cõm thoang thoảng bay ra, dễ chịu nhưng lạ lùng. Ngay sau đó một luồng gió lạnh phả ra từ bên trong, táp thẳng vào người, khiến huệ lạnh buốt sống lưng nổi hết da gà. Cô đứng khựng lại vài giây rồi hít sâu một hơi, cô lấy can đảm bê mâm bước vào trong. Căn phòng yên lặng tuyệt đối. Đến mức nghe rõ cả nhịp thở của chính mình Nhưng cái cảm giác Cái cảm giác như khi cô bước vào ngôi nhà này lần đầu tiên Lại ùa về Một ánh nhìn vô hình nào đó đang xoáy sâu vào lưng cô Rõ ràng và lạnh lẽo Cô chấn tĩnh Huệ đặt mâm cơm lên bàn rồi quay người thật nhanh đảo mắt một vòng khắp căn phòng Không thấy gì Mọi thứ vẫn yên lặng như tờ Theo bản năng cô chạy vụt ra khỏi phòng Đóng cửa cái rầm rồi bước bội xuống cầu thang Dưới chân run run Sống lưng vẫn râm ran Như có ai vừa lướt qua sau gáy Huệ nuốt nước bọt tự chấn an mình Không sao Chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi Nhưng ánh mắt vô hình ấy Dường như vẫn đang ở đó Huệ tranh thủ gói phần thức ăn mình Cố tình làm dư ra Cho vào túi ni lông nhỏ Rồi bọc thêm một lớp túi đen bên ngoài buộc chặt lại. Cô định bụng lát nữa sau khi dọn mâm, sẽ tranh thủ tạt về nhà đưa đồ ăn cho lũ trẻ. Nghĩ đến mấy đứa con đang ngóng mẹ, Huệ thấy lòng nhẹ nhõm vui vui. Công việc này đúng là may mắn, vừa nhẹ nhàng lại có đồng ra đồng vào, còn giúp được cho các con no cái bụng. Cô nghĩ thầm. Nhìn đồng hồ vừa tròn một tiếng trôi qua, Huệ đứng dậy dạo bước lên tầng. Đến cửa phòng cô mở cửa ra rồi đi lại bàn. Nhưng khi vừa nhìn thấy mâm cơm, Huệ đứng xứng lại. Mâm cơm vẫn còn nguyên, không hề suy chuyển gì, dù chỉ là một chút. Cô lặng người vài giây rồi cẩn thận bưng mâm xuống nhà bếp, đặt lên bàn. Huệ cúi xuống nhìn kỹ từng món một, từng chiếc bát, từng đôi đũa, tất cả vẫn còn nguyên vẹn y như lúc cô vừa bày. Không một dấu hiệu nào cho thấy có người đụng vào. Một cơn lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng. Huệ nuốt nước bọt, tay cô khẽ run khi cầm đôi đũa lên. Gắp thử một miếng thịt rang cháy cạnh, món mà cô đã nêm nếm rất vừa miệng trước khi mang lên. Cắn vào một miếng, Huệ ngớ người. Miếng thịt hoàn toàn không còn mùi vị gì. Nhạt thách, vô hồn, cứ như đã bị hút sạch hương vị cô kinh ngạc, rõ ràng lúc nấu mùi thịt rang cháy cạnh với hành phi thơm nức cả căn bếp, thế mà giờ ăn vào lại như nhai miếng bã. Không nghĩ ngợi thêm, Huệ vội đổ hết cơm và thức ăn trên mâm vào túi ni lông, rồi buộc chặt lại, ném thẳng vào thùng rác. Sau đó cô nhanh chóng rửa sạch bát đũa, lau dọn lại bàn bếp cho gọn gàng. Gói túi đồ ăn mang cho lũ trẻ. Huệ lấy chiếc xe đạp cũ và vội vàng đạp thẳng về nhà. Trong đầu cô vẫn còn ám ảnh cái cảm giác lạnh bút lúc đứng trong căn phòng kia. Và hơn hết là mâm cơm nguyên vẹn như chưa từng được ai đụng đến. Buổi chiều Huệ lấy tất bật chuẩn bị cơm tối. Đúng 6 giờ cô bưng mâm cơm lên tầng, giúp kinh nghiệm từ buổi sáng. Lần này cô làm nhanh gọn hơn hẳn. Vào tới phòng Huệ bước lại chiếc giường đôi, nhẹ nhàng buông màn xuống rồi cẩn thận dắt màn lại. Làm xong cô nhảy vội ra khỏi giường không dám nhìn ngang liếc dọc thêm nữa. Vẫn là cái cảm giác dọn dợn chạy dọc sống lưng như có thứ gì vô hình đang lặng lẽ dõi theo từng động tác của cô. Sau đúng một tiếng Huệ lên lấy mâm cơm xuống lần này cô không buồn kiểm tra nữa bê thẳng xuống nhà và đổ hết vào thủng rác. Tới 9 giờ tối Huệ tắt tivi rồi đi một vòng kiểm tra cửa nẻo trong nhà. Cô chắc tay chốt từng cửa sổ, cửa ra vào. Xong xuôi, cô để lại chiếc đèn bếp bật sáng, đủ để ánh sáng hắt ra khắp gian nhà. Huệ vào phòng ngủ, chốt cửa lại, tắt đèn rồi lên giường, buông màn. Ánh sáng từ ngoài phòng hắt vào qua lớp kính khiến căn phòng không tối hẳn, đủ để nhìn rõ mọi vật chung quanh. Vì chưa quen chỗ, cô cứ chẳng chọc mãi, không sao chập mắt được. Bên ngoài bắt đầu nổi gió, những luồng gió kỳ lạ quẩn quanh như thể quai đang chạy vòng quanh quanh căn nhà. Thỉnh thoảng gió lùa mạnh làm cửa kính rung lên bẩn bật. Âm thanh ấy khiến Huệ thấy bất an, một nỗi sợ mơ hồ bắt đầu trỗi dậy trong cô. Cô kéo chăn mỏng trùm kín đầu, cô ép mình nhắm mắt. Mãi sau không gian mới dịu lại, chỉ còn tiếng gió xa xa. Chưa kịp thở phào thì từ tầng trên bỗng vang xuống tiếng dép lê loẹt quẹt chậm rãi đều đều tiếng bước chân đi đi lại lại rồi xen vào đó là tiếng thì thầm và tiếng cười khúc khích nghe rõ ràng đến dợn người tao cái Huệ dựng ngược lần đầu tiên cô rơi vào tình cảnh như vậy trước giờ cô chỉ nghe người ta kể chuyện ma trong những căn nhà hoang nhà bỏ trống chứ ở ngay giữa lúc này giữa căn nhà đang ở một mình cô đang chứng kiến tất cả Huệ co rúm người lại, hai tay bịt chặt tay, tim đập thình thịch, nỗi sợ quấn lấy cô, siết chặt từng nhịp thở. Giữa tình trạng căng thẳng và hoảng loạn ấy, không hiểu sao một lúc sau Huệ lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến 7 giờ sáng hôm sau cô mới chẳng tỉnh dậy. Vừa mở mắt Huệ đã vội bật dậy khỏi giường, rửa mặt qua loa rồi vội vã xách làn ra chợ mua đồ ăn cho ngày mới. Ngày qua ngày công việc của Huệ vẫn đều đều như thế. Sáng lên tầng mang cơm, vén màn, rồi đợi một tiếng đồng hồ để mang mâm xuống. Chiều lệ bưng cơm lên, buông màn xuống rồi chờ lát sau mới dọn. Việc thì không nặng nhọc, nhưng bàn đêm mới thực sự là nỗi ám ảnh. Huệ không sao quen nổi với cách không khí lúc đêm xuống. Nói như thể tra tấn thần kinh cô từng chút một. Nhiều đêm Huệ nghe rõ, thấy tiếng dép lê luẹt quẹt. Cứ đi qua đi lại ngay sát cửa phòng ngủ. Rồi tiếng thì thầm, rỉ rào bên tai như ai đang nói chuyện. Có khi còn xen lẫn cả tiếng cười khúc khích. Mỗi lần như vậy Huệ chỉ biết nằm co rúm lại, run bắn lên như cầy sấy tim đập thình thịch, chờ những âm thanh đó tan biến đi thì mới dám thở mạnh. Sau nửa tháng làm việc, ông Tài chủ nhà ghé qua. Ông đưa thêm tiền trợ cho Huệ rồi vui vẻ nói. Tôi thấy cô làm việc rất tốt, cứ thế phát huy nha. Cuối năm làm tốt sẽ có thưởng lớn đấy. Ông ngước lên nhìn Huệ, thấy cô có vẻ như đang định nói gì đó mà lại ngập ngừng. Ông hỏi luôn. Có chuyện gì khó nói à? Cô cứ uh, nói thẳng ra đi, tôi không trách đâu. Huệ ấp úng. Dạ, cũng không có gì ạ. Chỉ là tôi chưa quen chỗ ở nên hơi khó ngủ chút thôi ạ. Ông Tài gật đầu giọng đều đều. Cô cứ yên tâm làm việc, coi như nhà mình có cái gì lạ lạ một tí, nhưng không có gì hại đến cô đâu. Huệ không nói gì thêm, dù trong lòng cô muốn kể hết tất cả những gì đã thấy, đã nghe, và rồi lại thôi. Cô nghĩ có khi ông ấy đã biết hết cả rồi. Hôm đó trong lúc đang sắp cơm vào mâm, Huệ vừa làm vừa nghĩ. Hay là xin ông chủ nghỉ vài hôm Về nhà xem lũ trẻ học hành thế nào Ngủ với chúng một hai đêm cũng được Mỗi lần mình về đưa cơm Nhìn tụi nó cứ đứng ngóng theo Mà xót hết cả ruột Nghĩ đến con Huệ thấy lòng thắt lại Vì miếng ăn vì đồng tiền Mà bao ngày cô phải bỏ bê chúng Cũng may Lũ trẻ rất ngoan Biết thương mẹ Chẳng bao giờ phàn nàn gì Bề mâm cơm lên gác Huệ vừa tới cửa phòng thì giật mình Chết thật Mãi nghĩ mà quên mất bát đũa Cô đặt tạm mâm xuống Rồi vội vã chạy xuống dưới bếp lấy thêm Vừa cầm đủ bát đũa Quay lên tới gần cửa phòng Một chàng cười khúc khích vang lên Ngay phía trong Tiếng cười nghe rất quen đến giận người Huệ khựng lại một giây Rồi lại nghĩ bụng Chắc mình nghe nhầm Cô cứ thế bước vào trong Căn phòng vẫn sáng ánh đèn Và ngay tại bàn ăn Hai đứa con gái đang ngồi đó Cả hai đều quay lưng lại phía Huệ Đang điếu điết nói chuyện và cười đùa với nhau Huệ sững người Hai đứa con gái mặc váy rất đẹp Tóc dài xóa ngang lưng Nhìn ra đúng kiểu tiểu thư con nhà giàu Xinh xắn Trắng trẻo Họ như không để ý đến sự xuất hiện của Huệ Vẫn thản nhiên trò chuyện Cho đến khi tiếng bước chân Huệ dừng lại sát bàn cả hai cùng quay ngoắt lại, huệ đứng chết sững tại chỗ. trời ơi! khi hai cô gái quay mặt lại, huệ đứng chết chân, hai khuôn mặt trắng toát, loang lộ vết đỏ như máu, thịt da nát bấy, phẳng lì không còn hình hài người sống. huệ cảm thấy toàn thân rung rời, đôi chân mềm nhũn không còn chút sinh lực nào. cô quỳ xuống sàn, bỏ lết ra cửa như người bị rút mất hồn vía. bên trong Tiếng cười khanh khách của hai cô gái vẫn vang lên, rút rít như đang rất vui vẻ. Nhưng với Huệ, nó như tiếng của âm phụ vọng về. Ra được tới ngoài cửa, cô cố gắng đứng dậy, chân bức loạn trọng rồi lao thẳng xuống cầu thang. Vừa chạy vừa trượt, mấy lần suýt ngã nhào nếu không kịp bám vào tay vịn. Đầu óc choáng váng tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. phải không còn nghĩ được gì ngoài việc chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Về tới phòng cô đóng sập cửa, chốt then lại, rồi nhảy phát lên giường, ngồi co rúm trong góc như con mèo nhỏ gặp bão. Cô run lẩy bẫy, miệng lẩm bẩm liên hồi. Ôi cha mẹ ơi, còn cứ tưởng là cúng cơm cho người đã khuất, ai ngờ, ai ngờ là cúng cho ma thật thế này. Huệ quyết định ngày sáng mai sẽ gọi trong tài xin nghỉ việc, dù có mất đồng nào cũng chịu, mạng sống quan trọng hơn hết. Nhưng rồi cô lại tự nhủ Cố gắng chịu thêm đêm nay thôi Mai còn xem ông ấy có trả thêm gì không Thì lấy rồi nghĩ cũng chưa muộn Huệ để nguyên đèn sáng trưng trong phòng Không dám tắt Cũng không dám nằm xuống Cô cứ ngồi co lại trong góc giường Mắt nhìn chân chân ra phía cửa Bất chợt Tiếng xếp lẹt quẹt lại vang lên Lần này là hai đôi Rõ ràng có hai người đang đi xuống cầu thang Tiếng bước chân kéo dài đều đều Huệ nổi da gà Toàn thân như bị một luồng khí lạnh Sọc thẳng vào sống lưng Tóc trên đỉnh đầu dựng ngược Cô nín thở Hai tay bịt chặt miệng không dám thốt ra tiếng nào Tiếng bước chân dừng lại Ngay trước cửa phòng Huệ Toàn thân cô run lên bẩn bật Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm Cảm giác như có luồng hơi lạnh Phả vào từng kẽ xương Rồi Một tiếng có cửa vang lên Nhẹ như sương rơi Kèm theo giọng con gái thì thào Nghe vừa gần vừa xa Cô ơi Cô không nên buông mùng cho bọn con nào muỗi nhiều lắm cô ơi Vậy như bị bóp nghẹt cả lồng ngực Hồn vía cô như rời khỏi xác Không thở nổi nữa Là một giọng khác Trẻ con réo rát vang lên Cô ơi Cô lên buông mùng đi muỗi đốt tử con đau lắm Chân tay Huệ mềm nhũn ngồi không vững nữa. Trong đầu cô quay cuồng cảm giác như sắp phát điên. Bên ngoài hai đứa vẫn thì thầm với nhau rồi lại cười khanh khách. Cây sổng líu rít nháo nhẹt như âm thanh vọng về từ cõi khác. Lại một tiếng có cửa, lần này mạnh hơn, một trong hai đứa cất tiếng. "Cô ơi, ngoài này nhiều muỗi lắm, hay hay là cô mở cửa ra cho tụi con vào ngủ với cô nhé." "Cô ơi," mở cửa ra đi. rồi cả hai bắt đầu gõ cửa liên tục. tiếng mỗi lúc một dồn dập hơn. khỏi cô mỗi lúc một gấp gáp nghe mà lạnh buốt sống lưng. cô ơi, cô ơi, mở cửa đi, mở cửa cho tụi con với. huệ rối trí, tim đập loạn xạ, người lạnh ngắt như vừa bị nhúng xuống giếng sâu. rồi như không chịu đựng được thêm một giây nào nữa, cô bật dậy khỏi giường. Mắt lòng lên bị hoảng loạn Cô chạy ra cửa Mở toang một phát thật mạnh Cánh cửa vừa bung ra Hai cô gái bị hất văng ra xa Như hai cục bông nhẹ hều Nhưng vẫn cười rũ rượi. Tiếng cười vọng vào óc Huệ Như xé toang đầu óc cô ra vậy không ngoái lại Cắm đầu chạy Chạy qua phòng khách băng qua sân Ngã rúi ngã rồi Chạy sức đầu gối cũng mặc Cô chỉ biết đứng dậy rồi lao đi tiếp Đến cánh cổng gỗ lớn, Huệ rút chùm chìa khóa ra. tay đun lập cập lắp bắp mãi mới mở được. Cánh cửa kêu két một tiếng nặng nề, gió rít ảo vào từ ngoài đường. Cô không buồn rút chìa, cứ thế lao ra ngoài như chạy trốn khỏi địa ngục. Đằng sau lưng Huệ, tiếng cười khen khách của hai đứa con gái vẫn vang vẳng, như thể cố tình trêu ngươi. Huệ lúc này te tua như người vừa chạy loạn. Tóc tai rối bù, mặt mũi thất thần. Cô cứ cắm đầu chạy cho đến khi tới được ngã tư gần nhất. Khu này thưa thớt nhà cửa thì thoảng mới có xe chạy qua. Huệ dừng lại đảo mắt tìm xem có chiếc xe ôm nào không. Bên kia đường, một người đàn ông đang ngồi vắt vẹo trên xe máy. Hai chân gác chéo lên nhau, có vẻ đang đợi khách. Huệ vội vàng chạy băng qua. Vừa thấy có người lại gần, Ông xe ôm lập tức dựng chân xuống đất, hất hàm hỏi. Cô đi xe hả? Huệ thở dốc, nói như hụt hơi. Ờ, vâng, anh chở em về với ạ. Người đàn ông nổ máy ra hiệu cho Huệ leo lên sau. Vừa chạy xe, ông vừa ngoái đầu xuống nhìn Huệ, hỏi giọng nửa đùa nửa thật. Chồng cô cứ như vừa gặp ma ấy. Lúc cô chạy tới, tôi tưởng cũng là ma thật đấy. Mày mà thấy cô chạy nặng nề tôi mới dám nhận. Ông ta cười hành hạch. Huệ thở mạnh, mắt vẫn còn đỏ hoe. Bực quá bèn đáp luôn. À, vâng, em gặp ma thật đấy. Vừa trôi từ cái biệt thự kia ra xong. Nghe đến biệt thự, ông xe ôm giật mình đánh thoát. Vô thức đạp phanh khiến xe khựng lại. Huệ duỗi người về phía trước, ôm chặt lấy lưng ông ta để khỏi ngã. Cô bật cười. <cười> Ướm, chồng anh cũng sợ ma ra phết nhỉ? Ông lái xe hắng giọng nhà phanh rồi chạy tiếp. Ông vừa rụng mình vừa hỏi Cô vợ trong cái nhà đấy ra thật à? Cái biệt thự rìa đường ấy á? Thế cô vào đó làm gì? Vừa hỏi ông vừa nổi hết gai ốc Cảm giác lạnh dọc sống lưng Chạy dọc xuống cột sống Huệ thở dài kể Em làm trong đó gần tháng rồi Tối nay chúng nó dọa em suýt thì chết đứng trong phòng. Em sợ quá, không kịp lấy gì bỏ cả xe đạp, cả túi sách, chỉ cắm đầu mà chạy thôi. Người đàn ông nghe xong lại rùng mình, run run nói. Cô giỏi thật đấy, cái nhà đó quanh vùng ai chẳng biết có ma. Tôi lái xe ôm bao năm mà cũng chẳng dám đậu sát bên kia đường. Cô không để ý à? Huệ gật đầu giọng chua chát. Lúc đầu thì em cũng chỉ thấy có cái gì đó kỳ lạ thôi. Nhưng mà vì đang túng quá nghe lương cao em liều, ai ngờ khủng khiếp như vậy. Người đàn ông e hèm một tiếng rồi bắt đầu kể, giọng đều đều. Cỡ bốn năm trước, cái biệt thự đó còn đẹp lắm, vườn cây được cắt tỉa gọn gàng. Ở đây có đôi vợ chồng tầm 40 tuổi, có hai cô con gái cũng chả 14-15 gì đó. Còn nhà giàu nên hai cô ăn mặc sang chảnh, váy áo lúc nào cũng tinh tươm, nhìn đúng kiểu tiểu thư. Hồi đó ai đi qua cũng phải ngoái nhìn ngưỡng mộ cái gia đình ấy. Rồi một hôm hai chị em không biết có việc gì, đèo nhau bằng chiếc hông đa 50. Đang cười nói vui vẻ thì gặp đoạn đường đầy đá răm. Cô chỉ lạng tay lái, hai chị em văng ra đường. Đúng lúc có cái xe tải chở vật liệu chạy tới, cán chúng. Người đàn ông hạ giọng, chậm rãi nói tiếp. Hai đứa bị cán nát mặt, không nhận ra được nữa. Vợ chồng kia nghe tin chạy tới nơi. Người mẹ gào khóc ngất lên ngất xuống mấy lần. Sau vụ đó, đêm nào người ta đi ngang qua chỗ tai nạn cũ, cũng thấy bóng hai cô gái hiện ra trêu chọc. Nhiều người sợ quá còn ngã xe. Vợ chồng họ sau đó phải mời thầy về cúng giải, làm lễ cầu siêu cho hai đứa. Từ đó, không ai còn thấy bóng ma trên đường nữa. Nhưng cũng từ lúc ấy, vợ chồng họ dọn đi nơi khác, vào phố sống, căn biệt thự bỏ lại chỉ thuê người trông non. Là ở chỗ, người làm cướp vào rồi lại nghĩ. Cô là người thư... chắc cũng gần ba chục rồi đấy. Ông lái xe ôm ngoái đầu lại nhìn Huệ đang ngồi thu lưu phía sau lưng mình. Giọng ông chậm xuống nói tiếp. Có khi vì chết trẻ, lại còn chết oan nên hồn không có siêu thoát được. Muốn họ yên nghỉ thì bố mẹ họ chắc phải tìm đúng thầy cao tay lắm mới mong giúp nổi. Huệ lúc này mới lên tiếng, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng. Ai, em đúng là được một phen nhớ đời Từ bé đến giờ mới lần đầu gặp ma Mà lại gặp ngay cái loại ma khủng Chắc em sợ đến da mất thôi Ông sẽ ôm cười khủng khủng treo <cười> Gớm Mà với quỷ bây giờ nó lẫn với người đấy cô à. Biết đâu được mà lăn Như tôi đây chẳng hạn Biết đâu tôi cũng là Ma thì sao Nghe xong Huệ hoảng hốt Lập tức buông tay khỏi người ông ta Ngửa người ra sau Xuyên nữa thì ngã văng khỏi xe May mà ông xe ôm vội vàng buông tay lái một bên Với tay túng được cánh tay Huệ kéo lại Ông ta cười xòa, giọng dạ lạ Gớm, tôi trêu tí cho đỡ căng Chưa tôi để người trần mắt thịt hẳn hoi Cô ôm tôi từ nãy, không thấy máu nóng hội à Huệ tim vẫn còn đập thình thịch, thần hồn nát thần tính Lúc đó cũng vừa thấy xe đã tới đầu ngõ nhà mình Cô thở vào vội vàng lên tiếng. Tới rồi đây anh ơi, cho em gửi tiền xe nhé. Điều này chắc em chưa từ giờ không uh, dám đi xe ôm ban đêm nữa đâu. Cô vừa nói vừa liếc xéo ông xe ôm một cái, rồi tất tạ bước nhanh về nhà, lòng vẫn còn chưa hết sợ. Sáng hôm sau, Huệ lầm mở mắt thì giật mình, thấy có hai bóng người đang ngồi ngay bên mép giường. Chúng đang nhìn cô chăm chú, mặt đầy vẻ khó hiểu. Cả hai im lặng không nói câu nào, cứ tròn mắt nhìn. Trong đầu chúng hiện lên một câu hỏi. Mẹ về từ bao giờ mà bọn con không biết? Sáng dậy đã thấy mẹ nằm đây rồi. Huệ vẫn còn nguyên cảm giác hoảng loạn từ đêm qua, thần hồn nát thần tính. Thấy có người đang nhìn mình chầm chằm cô hoảng hốt bật dậy, định lao xuống giường chạy đi, thì bất ngờ nghe tiếng đứa con lớn gọi giật. Mẹ, mẹ làm sao thế? Bọn con đây mà. Huệ khựng lại, nhìn kỹ mới nhận ra là hai đứa con của mình. Cô vội ôm chầm lấy chúng, vừa mừng rỡ vừa run rảy. Trong lòng cô vẫn còn ngộn ngang sợ hãi vì chuyện ma quỷ tối qua. Nhưng ngoài mặt cố tỏ ra bình thản để không làm các con hoảng. Cô dịu giọng dỗ dành. Không sao đâu các con. Tối qua mẹ nhớ các con quá nên xin ông chủ cho về thấy bọn con ngủ rồi nên mẹ không nỡ gọi. Hai đứa nhỏ nghe thấy mẹ được nghỉ liền sáng bừng cả mặt. Đứa lớn hớn hở reo lên. "Mẹ được nghỉ thật hả? Thích quá." Đứa nhỏ cũng ôm lấy mẹ nũng nịu. "Mẹ về rồi, thích ơi là thích." Huệ nhìn hai đứa con thơ, khuôn mặt bỗng trầm xuống, ánh mắt thoáng qua nỗi buồn man mác. Trong đầu cô lại hiện lên trăm ngàn nỗi lo. Cơm áo, tiền bạc, tương lai mịt mờ. Cô khẽ thở dài một tiếng rồi lại mỉm cười xoa đầu con, gượng gạo nói. Thôi nào, các con ở nhà ngoan nhé. Mẹ đi chợ mua đồ về nấu mấy món ngon cho mẹ con mình ăn một bữa đàng hoàng. Hai đứa trẻ reo lên thích thú, nhảy tưng tưng trên giường. Hoan hô mẹ. Cũng phải rồi, lâu lắm rồi chúng mới được gần mẹ thế này, mới có một bữa mà mẹ hứa là ăn ngon. Huệ dặn kỹ thêm một lần nữa. Hai đứa nhớ ở trong nhà, không được chạy đi đâu lung tung. Mẹ đi chợ xong sẽ về ngay. Huệ đi bộ men theo con hẻm nhỏ rồi ra tới đường lớn. Ngoài kia dòng người xe cổ vẫn tấp nập. Ai nấy đều vội vã, chẳng ai quan tâm đến ai. Thế nhưng, trong lòng Huệ lại nặng trĩu, Từng bước chân như kéo theo một đống đá. Chợ cóc gần ngay trước mặt. Nhưng cô không còn tâm trí nào để mua sắm, lòng đầy ái náy. Huệ lấy điện thoại ra, bấm số ông tài chủ căn biệt thự. Chuông đổ mấy hồi, rồi giọng người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia. "Chào cô, có chuyện gì à?" Huệ ngập ngừng giọng cô run run, từng từ nhưng nghẹn lại nơi cổ họng, cái ốc nổi đầy người. Cô cố giữ bình tĩnh mà nói. "Dạ, thưa ông, Tối qua tôi gặp chuyện lạ. Rồi như chút được cánh nặng, Huệ kể hết đầu đuôi câu chuyện xảy ra trong đêm. Từ mâm cơm, những âm thanh giận người, cho đến hai cô gái với khuôn mặt kinh hoàng và cả tiếng gọi gó cửa giữa đêm. Bên kia đầu dây, ông Tài im lặng mất một lúc, rồi giọng ông chậm rãi cất lên. Tôi xin lỗi cô, tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại kinh khủng đến thế. Tôi đã để cô gặp phải điều không nên gặp. Thôi được, tôi sẽ tới biệt thự ngay bây giờ. Cô cũng đến đi, tôi sẽ thanh toán nốt tiền lương và đưa lại đồ đạc của cô. Tôi biết chắc là cô sẽ không muốn quay lại làm nữa rồi. Chúng ta gặp nhau ở đó, nói chuyện rõ ràng một lần cho xong. Hề cầm điện thoại trong tay, khựng lại đôi chút rồi mới nhẹ giọng đáp. Vâng, tôi sẽ đến. Cô thở hắt ra một cái như vừa dứt khoát được điều gì đó. Bây giờ là ban ngày, lại có ông chủ nhà ở đó nên cô cũng bớt sợ. Và lại chiếc xe đạp và ít đồ đạc của cô vẫn còn ở trong biệt thự, chưa kể khoản tiền công nửa tháng, số tiền đó cô cần lắm. Huệ quay lại phía đường lớn, nhìn quanh một lượt rồi vẫy một chiếc xe ôm. Cô leo lên sau, tay vẫn bám chặt, lòng không ngớt cầu mong cho chuyến trở lại này sẽ suôn sẻ. Không có gì rùng rợn thêm nữa. Từ xa Huệ đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của ông Tài, chủ nhà, đổ trước cổng biệt thự. Ông đang cúi người rút chìa khóa ra khỏi ổ. Hẳn là chìa khóa mà Huệ để quên từ đêm qua. Ông đẩy cánh cửa nặng trịch mở ra, đúng lúc Huệ vừa xuống xe ôm. Cô trả tiền xe xong, rón rén bước vào trong sân, chân bước nhẹ như sợ dẫm phải gai. Ông chủ đang đứng đợi nơi hiên, thấy cô thì gật đầu, ra hiệu cùng đi vào trong. Vừa đặt chân qua cổng, một luồng gió lạnh rít qua khiến Huệ rùng mình. Gió quần quanh, thốc vào cổ áo khiến cô nổi gai ốc, mặt tái xanh. Cảm giác ấy giống hệt như có ai đó vừa từ trong nhà ảo ra, như hai đứa con gái kia đang đón cô vậy. Ông Tài đẩy cánh cửa kính bước vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế salon ông lấy ví rút ra một sớp tiền đếm cẩn thận rồi đưa cho huệ. ông nói giọng trầm đều. chưa cờ tôi có ứng cho cô nửa tháng lương là mới gần tròn một tháng nhưng tôi vẫn gửi cô đủ một tháng luôn. tôi có thêm cho cô một triệu để mua quà cho các cháu. tôi thật sự xin lỗi vì đã để cô gặp chuyện như vậy. gia đình tôi cũng rất buồn mà không biết phải làm sao để dứt điểm mọi việc. Huệ đón lấy tiền tay hơi run, trong lòng cô dâng lên một cảm giác áy náy. Dù sợ hãi đến đâu, cô cũng không thể phủ nhận ông chủ đối xử với mình rất đàng hoàng tử tế. Cô cúi đầu giọng nhẹ đi. Tôi cảm ơn ông nhiều, tôi cũng có nghe qua chuyện của gia đình ông. Thật lòng tôi nghĩ ông nên ra ngoài bắt tìm thầy giỏi, ngoài đó có nhiều thầy cao tay. Họ sẽ giúp đưa các cô ấy vào chùa hoặc siêu thoát cho các cháu. Chứ cứ để thế này Ông bà cũng chẳng được yên ổn đâu Cô vừa dứt lời Thì từ trên gác Bỗng vang lên tiếng rậm chân huỳnh huỳnh Rồi tiếng khóc ai oán vang vọng xuống Ban đầu chỉ như vọng lại từ xa Nhưng càng lúc càng rõ rệt Đéo dắt Não nề Khiến Huệ co rúm người lại Ông Tài ngồi đó sắc mặt cũng nhợt đi Hai cánh tay ông nổi gai ốc rần rần Ông khẽ rùng mình Rồi cố giữ bình tĩnh sau một lúc ngẫm nghĩ, ông cất tiếng giọng như thì thầm. Nói thật với cô, mấy năm trước tôi có mời một ông thầy miên rất giỏi về đây. Tôi giấu không cho bà Nhung nhà tôi biết. Tôi nói riêng với thầy, nhờ thầy đưa hai đứa từ chỗ tai nạn về rồi, nhốt lại trong căn biệt thự này. Ông ngừng lại một chút rồi khoát tay về phía xung quanh. Cả khu này đã được yểm bùa rồi, chúng không thể thoát ra ngoài, cũng không vòng nào khác bén mảng vào được. Tôi nghĩ như thế là tốt. Vẫn được gần gũi chăm sóc con cái. Nhưng rồi càng ngày càng rắc rối. Chúng không chịu yên ổn như lời thầy dặn. Có lẽ vì còn trẻ lại chết oan nên út khí lớn. Chúng cứ quậy phá mãi. Ông là người ra sau giọng buồn rầu. Bà Nhung nhà tôi thì không biết gì về thỏa thuận giữa tôi với thầy. Bà cứ nghĩ còn quyến luyến bố mẹ nên không siêu thoát được. Bà càng thương chúng Càng gắng chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ Nhưng rồi hết người này đến người kia bỏ việc Bà cũng mệt mỏi lắm rồi Bà càng có tuổi Càng không kham nổi nữa Ông đưa mắt nhìn Huệ Ánh nhìn nặng chữ Sau chuyện của cô tôi nghĩ kỹ rồi Tôi sẽ mời thầy Miên về Tôi sẽ cho hai đứa nó hai con đường Một là lên chùa Hai là siêu thoát đầu thai Chứ cứ như thế này Chẳng ai trong nhà tôi còn sức mà chịu nổi nữa Huệ ngồi nghe ông chủ, ông Tài Nói một hồi Lòng cô dần lắng xuống Cuối cùng cô khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng an ủi: Tôi nói thật với ông Nếu hai đứa không trêu gẹo Nhát tôi đến mức ấy Thì tôi vẫn cố gắng ở lại làm việc Nhưng chúng cố tình đùa dài quá Tôi sợ lắm Không dám tiếp tục nữa Mong ông thông cảm cho tôi Nói rồi Huệ đứng dậy cúi đầu xin phép ra về Ông Tài mắt đã hoe đỏ Ông gật đầu buồn bã rồi cũng đứng lên tiễn cô Khi Huệ vừa bước tới cửa Từ trên gác bỗng vọng xuống một giọng nói the thế Nhẹ như gió nhưng lại lạnh đến sống lưng Chị ơi, đừng đi Câu nói chưa dứt thì một luồng gió lạnh buốt ảo ảo tràn xuống Lướt quanh người Huệ khiến cô rùng mình Nổi gai ốc khắp người Hoàng loạn, Huệ cuốn cuồng nhặt lấy chiếc túi đi làm Mà hôm qua chưa kịp mang về Rồi cắm đầu chạy vụt ra khỏi cửa. Ông Tài chỉ đứng lặng lẽ nhìn theo bóng Huệ khuất dần, thở dài ngao ngán. Chính giây phút đó lại càng khiến ông thêm quyết tâm. Huệ vừa ra đến sân đã vắt vội chiếc xe đạp dựng ở cổng, tay run run bám chặt ghi đông rồi phóng thẳng một mạch về nhà, không dám ngoái đầu nhìn lại. Nỗi sợ như vẫn còn len lỏi trên từng bước chân. Sau khi tiến huệ, ông Tài rút điện thoại ra gọi cho vợ, bà Nhung. Em nấu xong cơm chưa? Anh về lấy. Bên kia đầu dây giọng bà Nhung dịu dàng vang lên. Em gần xong rồi, anh về luôn là vừa. Ông dập máy lên xe phóng thẳng về nhà. Vừa đến đầu ngõ thì thấy bà Nhung đang đứng đợi sẵn, tay xách chiếc làn đựng đồ ăn. gương mặt bà thấp thỏm lo lắng, nhưng vẫn bước lên xe ngồi sau chồng. Rồi cả hai quay trở lại ngôi biệt thự cũ Cánh cổng gỗ bật mở với một tiếng tách khô khốc Ông Tài đẩy cửa Trước cổng kéo kẹt như than vãn Bà Nhung xách làn đi vào trước Ông Tài đi sát sau Gần trưa nhưng sân biệt thự vẫn là mờ Như phủ lớp xương mỏng Khí lạnh từ trong nhà thốc ra Khiến bà Nhung giật mình run mình Tay co rúng lại Ông Tài vội bước tới Nhẹ nhàng choàng tay qua vai vợ Đỡ bà đi vào trong Trên gác vang lên tiếng chân người chạy rầm rập Tiếng cười trí tróe xen lẫn tiếng gọi riu rít Rõ ràng hai đứa con gái của họ Đang mừng rỡ Khi biết bố mẹ mang cơm tới Bà nhung miếm môi Cố giữ bình tĩnh Rồi đi lại gian bếp Bà lấy mâm Xếp từng món ăn ra cẩn thận Hai cái bát, hai đôi đũa Và một cái muỗng múc canh Được đặt gọn ghẽ như mọi khi Ông Tài thấy vợ có vẻ ngập ngừng, không muốn lên gác liền nói khẽ. Để anh bê lên cho, em ở lại dưới này. Dường như hai đứa trẻ biết mẹ chúng đang tránh mặt nên bắt đầu khóc rấm rứt. Tiếng khóc vang vọng xuống khiến người nghe phải chạnh lòng. Ông Tài bước được nửa cầu thang thì dừng lại, quay xuống nhìn bà Nhung. Ánh mắt dịu dàng nhưng đầy thúc dục Bà Nhung thở dài, miễn cướng gật đầu. Bà xiết chặt tay áo rồi chậm rãi bước theo chồng lên tầng, nơi hai đứa con gái yêu thương năm nào. Vẫn ngày ngày ngóng đợi những bữa cơm của cha mẹ như thọ còn thơ bé. Bà Nhung không phải là người mẹ vô tình. Trái lại, tình thương bà dành cho hai đứa con gái đã khuất vẫn nặng trĩu trong lòng. Nhưng sau ngần ấy năm sống cùng âm khí, ngày ngày phục dịch cho hai linh hồn không thể siêu thoát, bà đã quá mệt mỏi gia đình, họ hàng rồi bạn bè thân thiết đều đã khuyên bà nên để các con được đi đầu thai, siêu thoát cho nhẹ gánh. Mối lương duyên mẹ con này nếu cứ níu kéo mãi chẳng khác nào làm khổ cả đôi bên. Bọn trẻ thì lỡ dở không được siêu sinh, còn vợ chồng bà thì tinh thần ngày một u ám, làm ăn chẳng đâu vào đâu, lúc nào cũng sống trong cảnh hoài niệm và bất an. Ông Tài chậm rãi bước đến trước cửa phòng tầng trên. Ông đưa chân nhẹ nhàng để cánh cửa khép hờ, Cánh cửa cọt kẹt mở ra Một luồng khí lạnh dùng mình lập tức ùa ra Quẩn quanh như khói xương Lạ thay Lần này mùi lạnh không còn nồng nạc âm khí Mà lẫn trong đó là hương cốm thoang thoảng Thơm dịu tinh khôi Mùi hương gợi nhớ những ngày thu Hà Nội Khi hai cô con gái Vẫn còn tung tăng váy áo trong sân nhà Hai vợ chồng khựng lại một chút cảm giác trong lòng cũng dịu xuống phần nào, nhưng mùi thơm chưa kịp an ủi bao lâu thì đã bị át bởi mùi ôi thiêu bốc lên từ góc phòng. Trên chiếc bàn con vẫn còn nguyên mâm cơm tối hôm qua, bát đũa lăn lóc, cái đôi xuống đất, cái đổ nghiêng nghiêng. Mùi thức ăn thiêu sộc thẳng vào mũi khiến bà nhung nhanh mặt, bội vàng bước tới thu dọn, vừa làm vừa nén cảm xúc. Ông tài đặt mâm cơm mới ngay ngắn xuống bàn. Rồi lặng lẽ đứng cạnh vợ. Một lúc sau bà Nhung khẽ khàng cất tiếng, giọng run run nhưng đầy tình cảm. Hai con à, mẹ mang cơm cho hai con đây. Mẹ mong hai con ăn ngon miệng, nhưng mẹ cũng mong hai con hiểu cho bố mẹ. Giờ bố mẹ đã có tuổi rồi, chẳng thể nào hầu hạ mãi được nữa. Chúng ta là máu mụ ruột rà, nhưng giữa cõi trần và cõi âm đâu thể ở bên nhau mãi được. Bố mẹ đã bàn với nhau rồi Sẽ tìm thầy giỏi để giúp các con được siêu thoát Để các con còn được đi đầu thai Sống một cuộc đời khác Tươi sáng hơn Ở lại đây mãi Chỉ khiến cả nhà mình thêm đau lòng Thêm dở dang thôi các con ạ Lời vừa dứt Không gian im lặng như tờ Rồi bóng từ trong phòng vọng ra tiếng khóc thút hít Nghe rõ ràng mà xé lòng Tiếng khóc ấy chẳng còn ma mị như mọi khi Bà là tiếng nước nở ai oán của hai đứa trẻ bị bỏ lại trong cõi mờ xương, không cầm tâm chia xa. Bà Nhung đưa tay lên bịt miệng, nước mắt trào ra không kiềm được nữa. Bà vụt quay người chạy nhanh ra khỏi phòng. Ông Tài cũng lặng lẽ đi sau. Trước khi rời đi, ông cẩn thận khép cửa lại. Xuống đến nhà dưới, bà Nhung nghẹn ngào, giọng run rẩy như tan trong gió. Mình ơi, về thôi. Em không chịu nổi cảnh này nữa đâu Ông Tài gật đầu Nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ đáp Ừ Về thôi em Hai người dìu nhau ra xe Dáng vẻ nặng nề đau đớn. Sau lưng họ Từ tầng trên lại vang lên tiếng khóc rấm rứt Lần này không còn là tiếng dọa dẫm Hay cười khanh khách như trước nữa Mà là tiếng nức nở thật sự Như của những đứa trẻ nhỏ Nếu lấy cha mẹ chẳng nỡ rồi xa Ông Tài nắm chặt lấy tay vợ, đôi bàn tay đã tái lạnh. Khuôn mặt ông uất, hai bên khóe mắt long lanh ánh nước. Ông đã cố kiềm nén, không muốn để vợ thấy mình yếu lòng. Nhưng cuối cùng, những giọt nước mắt vẫn từ từ chảy xuống. Ông trời sao nỡ bày ra cảnh chớ treo như vậy? Bà Nhung lặng lẽ nhìn sang chồng, bà thấy ngực ông rung lên từng đợt như muốn nấc. Thế ông đang gồng mình nuốt nỗi đau vào trong. Bà hiểu, nỗi đau trong lòng ông cũng đang rỉ máu như chính bà. Nhưng rồi, bà cố lấy hết can đảm, nhẹ nhàng lên tiếng. Mình ạ, thực ra con mình đã ra đi từ 5 năm, năm trước rồi. Chỉ là chúng không cam lòng với cái chết tức tuổi khi đang ở độ tuổi đẹp nhất, nên mới không nỡ rời xa cõi đời này. Còn vợ chồng mình, vì thương, vì không đành lòng, nên cứ cố níu kéo sợi dây vô hình ấy. Nhưng thật ra, Cây gì đã đến lúc phải buông thì nên buông mình ạ. Mình không thấy sao. Bao nhiêu năm qua rồi mà gia đình mình chẳng được phút nào yên ổn. Em biết mình thương con, nhưng mình phải chấp nhận rằng chúng nó không còn là người trần, không còn là con của chúng ta nữa. Bây giờ chúng chỉ là những vong hồn chưa chịu chấp nhận thực tại, mãi quẩn quanh chẳng đi đâu được. Mình à đau khổ nào được cũng phải trải qua. Mình xem thế nào mà lo cho xong việc này đi. Ông Tài siết chặt tay vợ, nuốt tất cả những uất nghẹn xuống tận đáy lòng. Ông hít sâu một hơi thật dài, như để giữ lại chút vững vàng còn sót lại trong tim. Rồi khẽ gật đầu, giọng trầm mà quả quyết. Ừ, anh biết rồi, em yên tâm. Anh đã quyết rồi, anh sẽ lo vụ này cho xong. Tối hôm ấy, sau khi hai vợ chồng ông Tài và bà Nhung mang cơm cho bọn trẻ xong, Cả hai trở về nhà mà không nói với nhau một lời nào Bữa cơm tối trôi qua trong lặng lẽ Không khí trong căn nhà như đặc quánh Nặng trĩu bởi những suy nghĩ và dây dết không thể nói thành lời Mỗi người đều đang âm thầm toan tính Làm sao cho chuyện này khép lại Để gác lại nỗi đau vào một góc sâu thẳm trong tâm thức Ăn xong ông Tài ra bàn uống nước Bà Nhung lặng lẽ rót cho ông cốc trà đá rồi lùi vào trong Ông nhấp một ngụm nhỏ, hơi trà mát lạnh, làm dịu đi phần nào cơn mỏi mệt trong lòng. Ông rút điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Một lúc sau, đầu dây bên kia bắt máy. Alo, chào thầy, thầy còn nhận ra tôi không ạ? Ông Tài cất giọng chậm rãi, đầy ngần ngại. Bên kia tiếng một người đàn ông lớn tuổi vang lên, giọng vẫn trầm ấm và vui vẻ. Nhận ra chứ, làm sao mà quên được gia đình ông? Thế nào rồi? Hai vòng nhà ông chắc cũng làm ông bà khốn khổ lắm hả? Nghe vậy ông Tài xứng người. Ông hơi bất ngờ liền hỏi lại. Ủa? Sao thầy biết hay vậy? Thầy cũng cười khẽ rồi nhẹ nhàng giải thích. Tôi đã biết trước sẽ có ngày này. Khi tôi làm lễ giấc vòng từ nơi tai nạn về nhốt trong nhà ông, tôi đã cảm nhận được rồi. Hai vòng này còn nhỏ lại chết quá đột ngột. Hơn nữa là cái chết oan uống nên chúng đâu có chịu chấp nhận là mình đã mất. Trước kia sống sung sướng được bố mẹ chiều chuộng. Đủ một cái mọi thứ mất hết, thử hỏi chúng có phục không. Giả mà ngày ấy ông bà chịu để chúng yên, cho chúng theo thầy về chùa hay đưa đi siêu thoát, thì giờ này đã chẳng còn chuyện gì. Nhưng thôi, chuyện qua rồi, giờ ông bà tính sao? Ngay những lời phân tích thấu đáo ấy, ông Tài càng thêm dai dứt. Họa ra suốt bao năm qua, vợ chồng ông đã thương con không đúng cách. Càng thương lại càng khiến chúng không thể rời đi. Ông siết nhẹ tay, hít một hơi sâu rồi nói dứt khoát. Dạ thưa thầy, vợ chồng tôi suy nghĩ kỹ rồi. Chúng tôi nhờ thầy giúp làm lễ để cho các cháu được siêu thoát. Năm năm rồi, chúng tôi đã quá mỏi mệt. Thầy thương tình giúp gia đình tôi một lần nữa. Thầy cũng bên kia trầm giọng lại. Ông quyết vậy là phải, là đúng cho cả đôi bên Được rồi, tôi sẽ giúp Giờ tôi bấm lịch, sáng ngày mốt tôi sẽ qua nhà ông Nhưng nhớ nhé, mình làm âm thầm thôi, đừng để hàng xóm xung quanh biết Chuyện này đã ngủ yên mấy năm rồi, khơi lại cũng chẳng hay ho gì Ảnh hưởng đến việc làm ăn, miệng đợi thì chẳng ai lường được Ông Tài khẽ vâng một tiếng, thầy tiếp lời Chuẩn bị lễ đơn giản thôi, tôi sẽ gửi danh sách cần mua Nhớ là hôm ấy chỉ có hai ông bà ở nhà không được mời thêm ai cả. Tôi sẽ cố gắng làm trọn vẹn. Thật lòng mà nói trong lòng tôi vẫn canh cánh vụ này. Nhưng cũng may tôi đã yểm đất đỏ quanh nhà ông nên hai vòng ấy chưa từng thoát ra ngoài quấy phá ai cả. Thôi, tôi nhắn ông danh sách ngay bây giờ. Ông bà cứ lo liệu trước cho chú đáo nhá Ngày mốt gặp. Theo đúng hẹn người thầy miên xuất hiện trước cổng ngôi biệt thự. Ông đưa tay bấm chuông, tiếng chuông vang lên khô khốc giữa buổi sáng đầy u ám. Người chồng, ông Tài, đang loay hoay chuẩn bị đổ lễ trong nhà, nghe thấy liền vội chạy ra mở cổng. Trước mắt ông là một người đàn ông cao gầy, nước da sạm đen, khuôn mặt dài nghiêm nghị. Tóc ông búi gòn phía sau, đôi mắt sâu thẳm nhưng sáng được như có lửa. Ông mặc bộ áo dài nâu sẫm đơn sơ, trần đi đôi dép lào vàng đã mòn đế, vai khoác túi da rắn cú kỹ. Ngay khi ông thầy bước chân qua cánh cổng Một cơn gió lạnh bóng cuộn lên dữ dội trong sân Lá khô bị cuốn tung thành từng vòng xoáy bay tứ tán như có ai đó đang dãy rụa phản kháng Tiếng rin rít của gió hòa với tiếng than khóc mơ hồ vọng lên như từ lòng đất Khiến người nghe sợn gáy Ông tài lặng người Ông biết vòng đang cảm nhận được sự hiện diện của thầy Và bắt đầu lo sợ Bà Nhung, vợ ông, từ trong nhà bước ra. thấy ông thầy thì kính cẩn cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ. Mời thầy vào trong uống nước đá, mọi thứ tụi con đã sắp sẵn theo đúng lời thầy dặn. Ông thầy gật đầu bước vào phòng khách. Ông đặt chiếc túi ra rắn xuống ghế băng, ngồi xuống nhận chén trà từ tay ông tài. Nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt ông đảo khắp căn nhà. Tiếng khóc nỉ non ai oán vẫn lẩn quất trong không khí, lúc gần như bên tay. Lúc lại như xa lắm. Bà nhung ngồi phía sau tay đan vào nhau, ánh mắt đỏ hoe. Dù lòng đau như cắt, bà vẫn biết hôm nay phải là ngày kết thúc. Không thể để chuyện này kéo dài thêm được nữa. Thầy uống thêm ngụm trà rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Chúng ta bắt đầu ngay thôi, kẹo chưa nắng, âm dương khó thông. Ông chỉ tay về phía đối diện, nói... Mời hai vợ chồng sang ngồi bên kia, tĩnh tâm không được để lòng lay động. Ông Tài và bà Nhung rón rén ngồi xuống chiếu, đối diện với bàn lễ đã được sắp sẵn. Nhang đèn, hoa quả, trầu cau, giấy tiền vàng bạc, cùng hai bộ quần áo mã cho trẻ con được cắt dán tỉ mỉ. Ở giữa là chiếc chuông đồng nhỏ và một chiếc bát nước trong đặt giữa lòng bàn. Ông thầy đốt ra năm nén nhang châm lửa rồi chắp tay trước ngực. Miệng ông lẩm nhẩm niệm những câu chú bằng một thứ ngôn ngữ lạ, âm trầm đều đều, nghe như tiếng gió rít qua khe núi. Tay phải ông gõ nhẹ vào chuông đồng một tiếng tinh. Tiếng chuông tuy nhỏ nhưng ngân xa, vang vọng lạ thường. Cảm giác như từng sợi dây thần kinh trong đầu cũng rung lên theo tiếng chuông ấy. Không khí trong phòng chợt nặng như có ai đó vừa bước vào. Không ai thấy. Nhưng rõ ràng có thứ gì đó vừa hiện diện. Bà Nhung rụng mình nắm chặt tay chồng. Ông Tài cảm nhận được những ngón tay vợ lạnh ngắt. Còn lòng bàn tay mình thì rịn mồ hôi. Ông thầy cầm nhang, qua qua hai hình nhân rồi qua đúng tiền vàng. Ông dặn với hai vợ chồng người chủ nhà. Trong lúc tôi làm lễ bất cứ có chuyện gì xảy ra thì cũng thật bình tĩnh. Vì có tôi rồi không phải sợ nhé. Cả hai vợ chồng đồng loạt gật đầu Sau vài câu lầm dầm nữa Bỗng người vợ rung lên nhẹ nhẹ Rồi bà Nhung bắt đầu khóc rấm rứt Ông Tài đoán ra là vợ mình đã bị vong nhập Thầy Minh lúc này mới cất tiếng đầy uy nghi Nghe tạo hỏi đây Hai người có phải là con của gia chủ không? Bà Nhung mắt vẫn nhắm Nhưng miệng thì trả lời giọng the thế Dạ thưa Chúng tôi là con của gia chủ, ạ Ông thầy lại quát Là con mà sao không hiếu thảo Không lo báo hiếu mà đi phá Rồi hành hạ người ta vậy Bà Nhung vừa khóc vừa trả lời Dạ thưa thầy Chúng tôi có đòi hỏi gì đâu Bố mẹ chúng tôi cầm nước cho chúng tôi Là chuyện thường tình mà Thầy minh đứng dậy Cầm chiếc roi dâu cua cua qua Quanh người bà Nhung Rồi nói tiếp Các vòng nghe ta dặn đây, hôm nay chúng ta đã quyết định đưa các người đi siêu thoát. Ta có hai điều kiện, một là các người tự nguyện lên chùa đầu quân cho nhà Phật, ở đấy hàng ngày lo ăn nan sám hối, rồi ăn mày cửa Phật. Nếu các vòng không muốn, thì ta sẽ để các người được siêu thoát. bạch Nhung đang thốt thiết nghe thầy Miên nói vậy, thì vội kêu lên. Không, chúng tôi không đi đâu cả, đây là nhà của bọn tôi. Bố mẹ tôi vẫn chăm sóc tôi bình thường Không có chuyện gì cả Không được Các người chọn đi Ta đếm đến 10 Nếu không quyết định ta sẽ nhốt các người lại Rồi bàn giao cho người cai quản Không cho các người ra khỏi đó nữa Lúc đó có muốn đầu thai cũng không được Ông thầy vừa đếm vừa bắt quyết Đến câu thứ 8 Thì bà Nhung lại nói Đừng làm gì nữa Chúng tôi chịu đi đầu thai Chúng tôi muốn kiếp sau vẫn được làm con người Vẫn được làm con của ba mẹ tôi. Nghe đến đây, ông tài ôm mặt khóc tu tu. Ông xót thương cho hai đứa con gái tội nghiệp. Ông không muốn chia tay chúng một tí nào. Nghe chúng nói vậy, ông vừa khóc vừa nói. Các con xỉu thoát đi. Màu đầu thai. Rồi kiếp sau ba mẹ vẫn là ba mẹ của các con. Nét mặt cực kỳ đau khổ. Ông nhìn vào người vợ không rời mắt. Lúc này thầy Miên vẫn đang lầm dầm khấn, một tay vẫn bắt quyết, một tay vẫn cầm cành đôi dâu, hơ hơ trước mặt bà Nhung. Cuối cùng ông Hồ một câu thật to. Nào, ra đi, hãy đi siêu thoát. Ngay tức thời trong căn phòng đột nhiên tĩnh lặng lạ thường. Rồi như có một làn hào quang màu vàng rất nhẹ, như một làn khói từ người đàn bà bay vụt đi. Cuối cùng vọng lại tiếng ư ư, như tiếng khóc cuối cùng. Như niềm nuối tiếc cuối cùng với ba mẹ Với trần thế Bà nhung rùng mình một cái Mắt vẫn đẫm lệ Nhưng nhìn khuôn mặt rất thoải mái tinh anh Bà nhìn xung quanh Rồi quay qua hỏi chồng Vừa xảy ra chuyện gì đấy mình Ông Tài mắt vẫn còn vương chút lệ Ông nói Xong rồi mình ạ Các con đã được siêu thoát Thôi giải quyết thế cũng tốt Nếu chúng còn duyên nợ thì biết đâu kiếp sau Mình lại gặp chúng nó Bà nhu nghe chồng nói xong Bà khóc tu tu như đứa trẻ Trời ơi các con tôi Thương các con quá Bà mẹ mong có kiếp sau Bà mẹ vẫn muốn các con là con của ba mẹ Ngoài trời không gian như sáng hẳn lên Ngôi biệt thự không còn u ám nữa Thầy miên bước tiếp đi Trồn những chiếc bùa xung quanh hàng rào ngôi nhà Xong việc ông nói Vậy là tôi đã làm xong trách nhiệm Chúc mừng ông bà Ngôi nhà này từ nay sẽ không còn vong nào bén mảng nữa Ông bà có vẻ ở hay có cho ai thuê Hay có bán thì cứ yên tâm Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa Hai vợ chồng sau khi hóa vàng xong thu dọn lại mọi thứ Họ lại bàn uống nước rồi lấy ra một gói tiền Ông Tài cất lời Dạ thưa thầy Vợ chồng chúng tôi rất may mắn đã gặp được thầy Chúng tôi gửi thầy chút tiền uống nước, chúc thầy sức khỏe. Biết ơn thầy nhiều lắm ạ. Thầy Minh đưa tay nhận gói tiền, ông vui vẻ nói. Giúp được ông bà cũng là điều tôi mong muốn. Chúng ta có duyên với nhau nên cuộc đời này mới gặp được nhau. Tôi cũng mong ông bà bớt buồn đau, rồi công việc sẽ tấn tới. Cậu mong vong linh của hai cháu được bình an. Thôi, bây giờ cũng đã quá trưa rồi, tôi phải trở về. Đường còn xa. Tôi cũng còn mắc nợ trần gian nhiều. Vẫn còn nhiều người phải cần đến tôi. Tôi xin phép ông bà. Ông Tài cất lời chào theo. Vâng, chào thầy. Chúng tôi biết có giữ thầy ở lại cũng không được. Mong thầy nhiều sức khỏe. Đặng còn giúp cho nhiều người. Xin lần nữa cảm tạ thầy. Còn lại hai vợ chồng. Trong lòng họ bồi hồi nuối tiếc. Cảm giác như vừa tuột khỏi tầm tay cái thứ quý giá yêu thương nhất. Ông Tài nắm tay vợ nói Mình à Vậy là các con đã siêu thoát Mong ở nơi nào đó Chúng sẽ luôn nhớ đến mình Bây giờ anh có ý này Anh sẽ gọi cô bé vừa rồi Giúp việc cho nhà mình đó Anh sẽ gọi điện gọi cô ấy đến đây Anh muốn cho mẹ con cô ấy Dọn đến ở Rồi trả lương cho cô ấy Còn mình sẽ rao bán ngôi nhà này Lúc nào bán được Thì sẽ thôi Không thuê cô ấy nữa Mình thấy sao? Người vợ gật đầu trả lời chồng Mình tính thế cũng phải Nhà có người ở thì mới có sinh khí Anh cố thuyết phục cô ấy xem thế nào Từ ngày làm lễ để hai vong đó siêu thoát Ông Tài cũng đã thuyết phục được Huệ đến trong coi ngôi nhà Lại trả lương cao hơn bình thường Mới đầu Huệ cũng bị ám ảnh đến nỗi cứ nghĩ đến chuyện đặt chân đến cửa ngôi nhà đó Đã muốn lạnh sống lưng rồi Nhưng vì ông bà chủ nhiệt tình Đón cả ba mẹ con đến Và mời họ ăn cơm Hai đứa trẻ thấy ngồi biệt thự rộng thanh thang Lại còn có nhiều hoa trái thì chúng thích lắm Người vợ chủ nhà Rủ khỏe lên gác hai Nơi này đã được dọn dẹp đâu vào đấy Chỉ còn một bàn thờ Nho nhỏ ở một góc tường Bên trên có một bát hương Và hai di ảnh của hai con gái Của bà chủ Nhìn nét mặt cười rạng rỡ Của chúng Mà thấy căn phòng như sáng hơn. Huệ không còn cảm giác sợ hãi nữa. Cô thấy ảnh hai cô bé. Liền có cảm tình ngay. Cái ám ảnh ngày trước cô gặp đã không còn nữa. Cô xuống dưới nhà rồi trả lời đồng ý nhận trong coi ngôi nhà này. Hai ông bà chủ cũng rất vui vì đã tìm được người tin cậy trong coi hộ họ ngôi biệt thự. Đêm đầu tiên trong căn nhà, hai đứa con đang ngủ say vì ban ngày chạy nhảy cười nói khắp vườn. Chỉ còn Huệ chưa dám tắt đèn. Cô ngồi trên giường, tay giỏng lên nghe động tĩnh xung quanh. Ngoài vườn những tán cây cổ thụ bị gió thổi rung nhẹ nhẹ. Thỉnh thoảng có tiếng con chim, chắc đang ngủ giật mình kêu chim chiếp. Tiếng những con dế tấu lên bản tình ca lúc gần lúc xa. Đã hơn 12 giờ đêm, ngoài trời vẫn chỉ là những cơn gió nhẹ của mùa hè thổi, làm đung đưa mấy cây hoa hồng trong vườn. Tiếng xào sạc nhẹ của tán cây. Vậy buồn ngủ quá, cô thiếp đi trong không gian tĩnh lặng. Đây là câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, đến đây là hết và mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai của tác giả Kiến Lương có tựa đề là rễ trùm. Dành thời gian lắng nghe cùng thuận nhé. Họ đồn rằng cái cây đó có ma, tôi nghe mà miệng mai cười. Thế kỷ nào rồi còn ma với quỷ. Tâm không trong sạch tự nhiên sẽ sợ vớ sợ vận mà thôi Tôi đây thanh niên hào sáng Nhà ba đời đều nhìn thấy ma Đến đời tôi thì thất truyền Điều đó chứng tỏ tôi ăn ở tốt Không đồng thời nhấn mạnh ba đời trước nhà tôi ăn ở không ra gì Ba đời trước nhà tôi thật sự đã sống không ra gì sao Tối nay tôi có một cuộc hẹn quan trọng Nên từ 3 giờ chiều Tôi đã lo sửa soạn thật kỹ lưỡng Nào quần áo là phẳng phiêu, mái tóc bình thường rũ xuống này cũng vuốt kéo cứng đờ. Tôi không cận nên không đeo kính là đương nhiên. Nhưng vì ngày đặc biệt này mà tôi cũng sắm ngay một quả kính không độ đeo lên để được như người ta nói là nhìn cho tri thức. Tôi đứng trước gương ngắm nghĩa mình một lượt, hệt như cô gái ngày đầu tiên hẹn hò, Vừa lo lắng, vừa hồi hộp. Chẳng biết style bên trên trí thức. Bên dưới bụi bằm của tôi có vừa lòng người ta hay không? Tôi đúng là ngày đầu tiên đi hẹn hò thật Đối phương lại vừa hay là cô nàng hoa khôi của Khoa Mà bấy lâu tôi luôn thầm thương trộm nhớ Tôi bỏ ngoài tay lời cảnh cáo của con bạn thân rằng Cô ấy chỉ đang trêu đùa tôi thôi Chứ con trai xếp hàng đợi cô ấy chọn cả hàng dài Không lý nào lại chọn một thằng tiêu chuẩn thấp như tôi Tôi đóng cửa phòng trọ. Chẳng hiểu sao mồ hôi túa ra ướt hết cả tay. Cảm giác lạnh ngắt chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình. Nhưng sau tất cả, tôi đổ vấy cho sự hồi hộp đang chiếm cứ đại não của mình. Tôi quay lưng, điện trong phòng bất ngờ vụt tắt. Cửa sổ đã khóa chốt cẩn thận từ bên trong cũng bị giật tung ra. Dù ngoài trời chẳng có lấy một cọng gió. Tôi đến địa điểm hẹn gặp Thư vừa đúng 9 giờ tối. Sớm hơn gần 30 phút Tôi căng thẳng chọn một chiếc bàn trong góc Lại nghĩ chỗ như vậy có tối quá không Khi không gian chỉ leo lát một chút ánh sáng Tôi sợ thư hiểu nhầm tôi có ý đồ gì Nên nhắm lại một chỗ ngồi ở giữa phòng sáng rùa hơn Nhưng tôi còn chưa kịp hành động Chỗ ngồi đó đã bị người ta chiếm mất Nhìn quanh cũng chỉ còn mỗi chỗ ngồi trong góc đó Nếu tôi còn kén cá trọn canh, có khi còn chẳng có chỗ mà hẹn hò cho tử tế. Tôi gọi một cốc trà uống tạm trong lúc đợi thư. Không có việc gì làm, tôi đưa mắt phóng ra màn đêm. Bàn tay phải bất giác xoa xoa vào nhau. Tôi hơi ớn lạnh, bội trợn mắt nhìn bàn tay vừa mới đưa lên. Mồ hôi ở đâu ra nhiều thế không biết. Lúc tôi thi đại học căng thẳng hơn gấp bội, cũng đầu đến nỗi tay ra nhiều mồ hôi thế này. Cảnh đêm với những ánh đèn lập lòe Nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi Chưa bao giờ tôi thử ngồi thư thả Mà ngắm thành phố về đêm như thế này Có chút lạ lẫm Vừa có chút sợ sợ Những ánh đèn cứ chớp tắt liên tục Làm tôi hơi váng đầu Bỗng chuông điện thoại gieo Tôi mừng rỡ vì nghĩ rằng thư gọi Nhưng khi vừa nhìn thấy Cái tên hiển thị trên màn hình Đã thất vọng ngay Tôi định không nghe Nhưng nghĩ lại Loài chó vốn đã cắn dai Con chó này còn điên nữa Thôi thì nghe nhanh để chút nữa đỡ bị làm phiền Nàng tới chưa? Tôi vừa bắt máy Giọng con gái phía đầu xây bên kia đã vang lên Chưa Tôi ẻo ải trả lời Thấy chưa? Tao đã bảo mày rồi Nàng chỉ đang chiêu đùa mày thôi mà mày đâu có tin Giờ bị cho leo cây là đúng Đáng đợi Leo cái gì mà cây? Bây giờ còn chưa tới giờ hẹn. Thôi tao xin, mày nhìn lại đồng hồ tao cái, đã qua 9 rưỡi tối từ đời nào rồi. Câu nói của chó điên làm tôi ngỡ người, vội vàng nhìn đồng hồ. Chó điên nói không sai. Đã hơn 10 giờ từ lúc nào và thư vẫn chưa xuất hiện. Tại tôi buông thóng, điện thoại vô thức rơi xuống sàn. Vẫn phát ra tiếng chu chéo của loài chó ở phía đầu dây bên kia. Nhưng tôi chẳng buồn nhặt điện thoại lên Bởi sống lưng tôi lúc này đã lạnh toát Hai con người không dám chuyển động Nhìn chằm chằm phía trước Mọi mọi người đâu hết cả rồi Tôi lắp bắp nói Hai hàm răng va vào nhau lập khập Khi trước mắt tôi lúc này chẳng có một ai Rõ ràng vừa lúc nãy khách hứa còn đông đúc Không lúc nào chỉ một cái chớp mắt đã ra về hết mà từ ấy con người chưa có phải bóng ma đâu mà đứng lên ra về tôi lại không biết chuyện chuyện này rốt cuộc là sao tôi cố định thần vội nhặt điện thoại lên giọng chó điên bất thình lình hét vào tai khiến tôi giật nảy mày làm gì mà đang nói chuyện lại im im gọi mãi cũng không thấy trả lời vậy hả ha? hay là nàng ta đến rồi tôi bất giác nuốt nước bọt trả lời chó chó chó ch ch chó điên ở, ở, ở. Ở đây. Tôi còn chưa nói hết câu. Điện đang sáng trưng đột nhiên vụt tắt, khiến tôi hét ầm lên. Tay đánh rơi điện thoại lần nữa. Lần này chiếc điện thoại vỡ choang. Những mảnh thủy tinh phát sáng trong bóng tối. Như những con mắt sáng quắc dọa tôi thất kinh hồn vía. Tôi lừa tránh những mảnh vỡ để nhặt điện thoại. Nhưng vẫn bị cứa vào đầu ngón tay. Chỉ một vết cửa nhỏ mà tôi lại cảm thấy đau thấu tận xương tủy. Mặt mũi nhắm hết cả lại. Thậm chí mùi máu tanh nồng còn sọc thẳng vào mũi. Cứ như thể dưới chân tôi là cả một bể máu nhôm nhớp vậy. Tôi từ bỏ việc tìm lại điện thoại vì cho rằng nó đã hỏng. Cố điều hòa hơi thở chạy ra khỏi nơi này. Cả người rẹo rã vì sợ. Nên mới chạy được hai bước tôi đã bắt đầu lào đảo. Đoạn cầu thang dẫn xuống tầng một chỉ có vài bậc mà cứ như hàng chục bậc. Chạy mãi không đến nơi. Bóng đèn bao trùm khiến tôi cứ chạy vài bậc Lại ngã rối rủi Mình mậy đau ê ẩm Tôi cất tiếng gọi Chẳng biết là gọi ai Tự nhủ ai cũng được Bây giờ chỉ cần có tiếng người cất lên thôi Anh gì ơi Tôi hét toán lên khi một bàn tay lạnh ngắt Bất ngờ chạm vào vai tôi Lúc tôi đang cố đứng dậy Giọng nói ma mị lọt vào tay Khiến tôi chết điếng Mặt cuối gầm không dám ngẩng lên Phải khi những tiếng xì xào xung quanh xuất hiện, tôi mới tự từ bình tĩnh lại đưa mắt nhìn. Trước mắt tôi là bạn nhân viên phục vụ ban nãy, đang nhìn tôi với vẻ lo lắng. Xung quanh vẫn là những vị khách mà tôi đã nhìn thấy lúc mới bước vào. Tất cả đều đang nhìn tôi như nhìn một kẻ điên. Hai mắt tôi thao láo lia xung quanh, mọi thứ vẫn như vậy. Chỉ có tôi lúc này là đang quỷ gối dưới sàn nhà. Hai tay ôm đầu hú hét điên dại mà thôi. Bạn nhân viên tiến tới hỏi thăm tôi lần nữa. Nhưng tôi nhất quyết không cho bạn ấy chạm vào vai mình thêm một lần. Khi định hình được mọi việc, tôi mới đứng dậy ngồi lại xuống ghế. Tôi cũng không hỏi những người xung quanh chuyện gì đã xảy ra. Vì nhìn biểu hiện của họ, kiểu gì cũng kết luận tôi bị điên rồi. Nhìn thấy cốc trà đã nguội ngắt ở trên bàn, tôi vội cầm lên uống ực một ngụm hết trơn nhưng lại phun ra ngay bởi mùi tanh lòm xuất hiện nơi cổ họng Tôi cố tranh ánh mắt của mọi người bằng cách nhìn ra bên ngoài trời đêm. Đầu bắt đầu đau như búa bổ. Tại sao lại như vậy? Lúc nãy chuyện gì đã xảy ra với tôi? Chợt nhớ tới cuộc nói chuyện với chó điên. Tôi cuống cuồng mở điện thoại định gọi cho nó. Nhưng đã ngay lập tức dừng lại. Mắt mở to hết cỡ nhìn con số 9 giờ lù lù trên màn hình điện thoại. Vẻ như thời gian không hề chuyển động kể từ lúc tôi bước vào đây. Lại chuyện gì nữa? Đầu tôi bắt đầu bốc hỏa, trong khi thân dưới lại lạnh toát. Ngỡ chức năng đồng hồ của điện thoại hỏng nên tôi nhanh chóng vượt qua nỗi sợ, bấm gọi cho chó điên. Những tiếng chuông cứ trôi qua đều đều mà không có người bắt máy khiến tôi lo lắng. Mãi đến khi tôi chuẩn bị tắt máy, cái giọng sang sản của con bạn thân mới vang lên từ đầu dây bên kia. Tưởng giờ này mày phải đang hạnh phúc bên nàng rồi chứ Gọi cho tao làm gì Tôi chết chân Không cả trả lời cho điên Bởi tôi biết trước đó chẳng có cuộc nói chuyện nào diễn ra giữa tôi và nó cả Tay cầm điện thoại của tôi run cầm cập Mặc cho con bạn thân vẫn gạo tên tôi trong điện thoại Tôi vẫn quyết định tắt máy Đứng lên đi về Tôi phải rời khỏi cái nơi quái quỷ này ngay lập tức Đứng trước cửa quán cà phê nhìn lên chỗ ngồi của tôi ban nãy mà tôi vẫn thấy dùng mình. Những cảnh tượng vừa diễn ra chẳng khác mấy diễn biến trong một bộ phim kinh dị mà tôi đã từng xem. Phải rồi, kinh dị. Chỉ nghĩ đến thôi mà cổ tôi đã rụt lại vì ớn lạnh. Tôi định dạo bước ra về, xong lại nhớ tới cuộc hẹn với Thư. Vội rút điện thoại ra gọi cho cô ấy. Nhưng chiếc điện thoại còn chưa kịp được rút ra khỏi túi của chiếc áo khoác ra. Chân tôi đã mềm nhũn, khuỵu xuống, miệng u ớ không rõ lời. Cho cho cho, cho, cho điên. Sự nguyện rủa kinh khủng nhất không phải là cái chết mà chính là sống không bằng chết. Cho Điền đã nói những lời cuối cùng đó với tôi và Đan Thi cả buổi tối cứ bồn chồn không yên. Mà không phải ngay từ lúc Hải Hưng thông báo tối nay có cuộc hẹn với Hoa Khôi của trường Tâm trạng cô đã như ngồi trên đống lửa. Mặc dù chẳng phải người hay đâm đặt nói xấu người khác, xong chẳng hiểu sao cô vẫn độc miệng, nói cô nàng hoa khôi kia chỉ đang trêu đùa thằng bản thân. Rằng kiểu gì Hải Hưng cũng bị thư cho leo cây mà thôi. Những tưởng Hải Hưng sẽ nhìn lại mình mà biết sợ. Nhưng không, thằng bản thân của cô vẫn ngoe ngoại bỏ đi. Nói phải về sớm để chuẩn bị cho cuộc hẹn quan trọng tối nay. Đan Thi và Hải Hưng gặp nhau vào năm nhất đại học và không nhớ trở thành bạn thân từ khi nào. Chỉ biết giờ năm cuối rồi mà hai đứa vẫn dính lấy nhau như Sam. Bạn bè nhiều khi còn cố tình không hiểu, gắn ghép hai đứa thành một cặp. Mỗi lúc như thế, Hải Hưng chỉ cười cho qua chuyện, chẳng buồn giải thích. Trong khi Đan Thi lại quay mặt đi, kín đáo mỉm cười. Ừ, Đan Thi thích Hải Hưng. Thế ngay từ năm nhất mới gặp cậu cho đến tận bây giờ Nhưng vì trời xui đất khiến cả hai phải trở thành bạn thân của nhau Nên cô chỉ có thể trôn chặt cái thứ tình cảm đơn phương này trong lòng Cô đã chọn giấu kín để giữ Hải Hưng ở bên mình mãi mãi Với tư cách bản thân Còn hơn là nói ra để cả hai ngựa ngùng đường ai nấy đi Cô không trách Hải Hưng Có trách chỉ có thể trách bản thân mình Đang không lại dính vào cái thứ tình yêu Mà thế gian này đều nói là tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, ngày hải hưng của cô biết thích thầm một cô gái. Không phải cô. Trái tim đan thi như vỡ nát. Giờ lại phải nghe tin họ sẽ chính thức có một buổi hẹn họ. Rõ ràng muốn ghen lồng ghen lộn. Nhưng nghĩ lại, cô lấy tư cách gì mà ghen? Một mình ở trong phòng, đan thi chỉ biết nhìn đồng hồ một cách trống rỗng. Từng giây phút trôi qua đối với cô đều như địa ngục. Cứ sợ đồng hồ điểm 9 rưỡi tối, hai con người đó sẽ gặp nhau. Những ánh mắt trao nhau đầy e thẹt. Và sau đó... Không. đan thi lắc đầu ngoại ngoại vì không muốn nghĩ tiếp. Vì những cảnh tượng tiếp theo đều hết sức đau lòng. Cô lăn lộn trên giường, cầu trời khấn Phật cho trời long đất lỡ. Mưa to gió lớn, để cô nàng thư động đảnh không đến kịp buổi hẹn. Đàn thi biết mình xấu xa, nhưng biết làm thế nào được. Khi yêu ai mà chẳng trở nên độc địa vài chút. Chợt, ánh mắt cô dừng trên đôi giày vải màu đỏ nổi bật trên kệ giày. Khóe môi bất chợt mỉm cười. Đàn thi đứng dậy, bước tới, ngắm nghĩa đôi giày một lúc lâu. tay đưa ra vuốt ve như đang cưng nựng con vật cưng của mình. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà Hải Hưng đã tặng cho cô. Nhớ lại sinh nhật ngày hôm đó, đột nhiên đàn thi có chút lạnh sống lưng chuyên gia nợ môn yêu đơn phương thẳng bản thân gần 5 năm trời nhưng đó vẫn chưa phải là tận cùng xui xẻo của Đan Thi năm nào cũng thế chẳng biết làm sao khi cứ đến ngày sinh nhật của cô thì trời đất lại âm u lạ thường năm nay còn mưa sườn sườn từ sáng đến giờ Đan Thi đứng ngắm mưa mà thở dài ngao ngán trời kéo mây đen xì bất chợt một tiếng sấm nổ vang trời làm cô giật nảy mình thế là toi ngày sinh nhật Mặc dù có chút tuổi thân nhưng nghĩ cũng quen rồi Nên cô chỉ cho phép mình buồn một chút Đàn thi quyết định leo lên giường cuộn chăn đi ngủ Đầu óc lại vô thức nghĩ về hài hưng Tự hỏi không biết cậu ấy có nhớ hôm nay là sinh nhật của cô hay không Một giọt nước mắt rơi ra vì tuổi thân Không gì cũng là bản thân Sinh nhật cậu cô còn mua hẳn một chiếc bánh kem cơ mà Chẳng nhẽ sinh nhật cô cậu lại không nhớ Cứ thể đàn thi nhắm mắt lại, thiếp đi từ lúc nào không biết. Đàn thi đang mơ màng, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô giật mình tỉnh dậy, ngỡ mình nằm mơ. Nhưng âm thanh vẫn vang lên đều đều, sau cánh cửa gỗ nâu đã sờn màu. Ai lại đến tìm cô vào thời tiết này nhỉ? Đàn thi tự hỏi, trong lòng hiện lên một cái tên. Khỏe môi lập tức mỉm cười, nhanh chóng bước xuống giường ra mở cửa. Quả nhiên là Hải Hưng Nhưng trên tay cậu lại chẳng cầm theo món đồ nào cả Không những thế Trang phục quần đùi áo số Chân đi giày thể thao của cậu Cũng chẳng hợp để đi tổ chức sinh nhật cho cô Đàn thi hơi thất vọng Cầm môi hỏi Mày đến đây làm gì Đủ mày đi chạy thể dục chứ còn làm gì Hải Hưng mỉm cười Chạy thể dục vào thời tiết này ư Đàn thi đang định cười Cái độ khác người của thằng bản thân bỗng ngơ người, mắt mở to nhìn trước mắt. Mưa đã tạnh, bầu trời trong xanh đang dần ló dạng hoàn chỉnh sau những đám mây đen kịt. Dù sao cũng không có việc gì để làm. Đan Thi và Hải Hưng quyết định chạy bộ ở một công viên gần nơi cô trò. Mới chạy được một vòng rưỡi, Đan Thi đã chống gối thở lấy thở đẻ Dứt khoát không thể chạy tiếp được nữa. Hải Hưng trước sự cố chấp của cô bạn cũng đành từ bỏ mục tiêu. Năm vòng công viên trước đó đã đặt ra Cả hai cùng nhau đi bộ Nếu Đan Thi lén lút nhìn Hải Hưng Thì ánh mắt cậu Lại dừng trên những sạp hàng cũ Người ta bày bừa ra Bán dọc cả con đường chạy Dành cho người chạy bộ Điều này làm Đan Thi cũng phải chú ý Tự hỏi những món đồ cũ kỹ đó Làm sao lại có thể thu hút được Thằng bản thân của cô Cuối cùng Hải Hưng quyết định Dừng lại ở một sạp hàng bán giày thể thao Mắt chằm chằm nhìn đôi giày vải màu đỏ, khóe môi mỉm cười. Đan Thi cũng nhìn đôi giày, ngay lập tức đã cảm thấy ớn lạnh bởi màu đỏ tươi rói quá mức của đôi giày. Nó trông như kiểu màu của máu. Thật sự Đan Thi đang nghĩ tới máu khi nhìn vào đôi giày đó. Khác với vẻ sợ hãi của Đan Thi, Hải Hưng lại thích thú cầm đôi giày lên ngắm nghĩa. Cuối cùng là đặt trước hai bàn chân của Đan Thi nói. Chó điên! Mày thử đi. Gì? Đan Thi hơi bất ngờ. Tao thử á? Ờ. Hải Hưng gật đầu. Nếu vừa thì tao mua cho mày. Xem như là qua sinh nhật. Câu nói của Hải Hưng khiến Đan Thi lặng người. Nhìn cậu chẳng chẳng bị cảm động. Nhưng khi cô nhìn đôi giày lại có chút thất vọng vì trông nó to quá. Chưa khẩn đi thử cũng có thể đoán là không vừa chân rồi. Mặc dù vậy, Đan Thi vẫn sò so chân vào thử. Bỗng, chẳng hiểu sao cô lại giật thoát khi đôi giày vừa in, thậm chí còn cảm thấy nhói nhói nơi mười đầu ngón chân do dây dày siết hơi mạnh. Đan Thi càng ngắm nghĩa càng cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, cơn đau nhói bắt đầu lan tỏa từ mười đầu ngón chân sang khắp cả hai chân. Như thể có ai đó đang càng ngày càng siết chặt dây dày hơn vậy. Mãi đến khi Hải Hưng hỏi cô gái trẻ đang ngồi trên bể cỏ giá của đôi giày, cơn đau mới dịu đi một chút. Đan Thi cho rằng chắc do giày mới nên mới vậy, tạm quên cơn đau, chuyển sang ngỡ người khi cô gái chỉ nhìn thẳng bản thân của cô mỉm cười mà không thèm thanh toán cho bọn cô đi. Hải Hưng ra sức hỏi, Đan Thi quan sát cô gái một lúc, bất ngờ huyết tay Hải Hưng hỏi. Hay cô ấy bị câm, không nói chuyện được. Đúng là chó điên, cầm thì làm sao một cô ấy ngồi đây bán hàng được Hải Hưng cốc lên đầu đan thi một cái gió đau Cô còn chưa kịp phản ứng Đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của cô gái Đột nhiên nhìn thẳng vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống Nhưng khi quay lại nhìn Hải Hưng Nụ cười tươi rói lại xuất hiện trên môi Hải Hưng định tiếp tục hỏi, Xong cô gái lại bất ngờ Lấy ngón tay viết vài chữ ngoài quạt xuống đất Tặng cậu Ôi không được đâu Hải Hưng đọc giọng chữ giấy này lên Sao có thể như thế được Sau đó Hải Hưng đút trong túi quần Thể thao ra tờ 100K Dúi vào tay cô gái Xong xuôi cậu quay người chạy tiếp về phía trước Không quên ra hiểu cho Đan Thi chạy theo Đan Thi nhìn thẳng bạn Rồi lại nhìn cô gái Lại đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy quỷ dị. Vô thức rùng mình Xách đôi giày đỏ chạy biến Đang chảy, Hải Hưng bỗng dừng khựng người Đôi mắt hơi nheo lại Nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Đan Thi nghe thấy Cho điên này, lúc nãy... Lúc nãy làm sao? À, à, không có gì đâu Hải Hưng nghĩ mãi vẫn không sao giải thích được điều mình sắp nói Nên cuối cùng chọn im lặng Quyết định quên đi cảm giác lạnh toát Khi vô tình chạm vào tay cô gái lúc đưa tiền Cả hai chạy đúng một vòng nữa bèn quay lại chỗ cũ Xong cô gái trẻ bán giày đã biến mất Mà thay vào đó là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên Chẳng hiểu sao trong lòng Đan Thi chợt dấy lên một cảm giác bất an Bèn đi lại hỏi Cô ơi, cháu gái cô đi đâu rồi ạ? Đan Thi đoán cô gái trẻ chắc tầm tuổi cháu gái của người phụ nữ này Lúc nãy bạn cháu có mua đôi giày đó, có trả tiền rồi Không biết là bạn ấy đã đưa lại cho cô chưa ạ? Cháu gái nào? Người phụ nữ nhìn hai bạn trẻ với vẻ ngạc nhiên. Tôi bán hàng ở đây chỉ có một mình thôi mà. Thì là một bạn nữ rất xinh, bạn ấy còn bán cho chúng cháu một đôi giày vải màu đỏ này nữa mà. Đàn thì giơ đôi giày ra, càng nói người phụ nữ càng tỏ ra kinh ngạc, thậm chí ánh mắt còn có phần sợ sệt lùi về phía sau. Nhìn biểu hiện của người phụ nữ, Hải hưng bèn kéo tay chó điên bỏ đi. Lúc này người phụ nữ vẫn đứng nhìn theo hai người trẻ, bỗng nhớ ra điều gì đó, hai mắt trong phút chốc đã trợn trừng. Cô gái trẻ, đôi giày đỏ, chẳng nhẽ là... Sau những giây phút ớn lành khi nhớ về món quà sinh nhật mà Hải Hưng tặng, lúc này Đan Thi lại đang ngắm đôi giày chầm chằm. Cô nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ hẹn của thằng bạn thân và cô nàng hoa khôi. Một ý nghĩ chợt xẹt ngang tâm trí. Đan thi sỏ chân vào đôi giày đó, đi vội vàng rồi lao ra khỏi cửa. Hai chân tôi mềm nhũn, chẳng mấy chốc đã khủy xuống, hai mắt trợn trừng nhìn phía trước, miệng chỉ ú ớ được hai từ chó điên. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hãi, bên tay vang văng câu nói cuối cùng của chó điên đợt nó về quê nhà tôi chơi. Sự nguyền rủa kinh khủng nhất không phải là cái chết, mà là sống không bằng chết. Trên chuyến xe khách về quê nhà tôi, trong khi tôi đã nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, đàn thì vẫn còn chúi mũi vào đọc sách. Cô ấy đọc một cách say xưa, đến nỗi hai con người như bị hút vào trong đó, nhảy múa trên những con chữ. Cuốn sách có bìa màu đen, thêm vài đường đỏ lòm được vẽ nguyệt ngoặc. Vừa nhìn thôi đã sợn ra gà. Đấy là còn chưa nói đến cái tên cổng địa ngục to đùng ngay chính giữa trung tâm. Bên trên một cánh cổng đổ nát, Những làn khói trắng mỏng tan Càng khiến không khí thêm phần âm u quỷ dị Sự nguyện rủa kinh khủng nhất Không phải là cách chết Mà chính là sống không bằng chết Một giọng nói bất ngờ vang lên Khiến đàn thi giật nảy mình tay vô thức đưa lên ngực kiểm tra Toàn thân cô lạnh toát khi đó Chính là những giọng trong cuốn Cổng địa ngục mà cô vừa đọc tới Đan thi nhìn sang phải Một lần nữa bị đôi mắt đang mở to trừng trừng của tôi dọa cho thất kinh hồn vía mày làm cái gì mà như ma vậy đan thi nói bằng giọng trách móc vẫn chưa hết sợ mày mới này như ma đó tôi cãi lại tay với lấy cuốn chuyện trong tay đan thi đọc ít chuyện lại không nửa đêm mà lại gọi làm phiền tao vì sợ không ngủ được đan thi bị nói trúng tim đen không cãi được gì trước này vẫn vậy cô có thói quen đọc chuyện ma trước khi đi ngủ Nhưng đọc xong lại sợ không dám ngủ. Thế là liền gọi cho tôi bắt thức cùng. Sợ tôi cầu nhau tiếp, đàn thi đành gấp quyển chuyện lại không đọc nữa. Tuy nhiên giữa chừng cô lại nhớ ra gì đó bèn hỏi. Và sao mày biết? Biết gì? Cậu nói trong cổng địa ngục. Đàn thi mở cuốn chuyện đang định gấp lại. Chỉ vào một đoạn cho tôi xem. Lúc nãy mày đọc đúng y chang như này mà. Tôi nhìn vào đoạn chuyện mà Đan Thi đưa cho, thật sự cũng có chút giận người. Nhưng, nhìn nét mặt đang căng cứng vì sợ hãi của cậu ấy, tôi thật sự không thể nói rằng lúc nãy trong lúc chập mắt, một giọng nói nào đó đã thì thầm vào tay tôi những lời quỷ dị đó. Tôi không biết chủ nhân của giọng nói đó, chỉ ngờ ngỡ nó rất quen thuộc, đến nỗi tôi đã cho rằng nó thuộc về chính tôi. Vì nhà tôi neo phòng Nên tôi để cho Điên ngủ cùng phòng với mẹ tôi Cậu ấy cũng rất vui vẻ Nói đêm nay kiểu gì Cũng hỏi mẹ tôi thêm những tật xấu khác của tôi nữa ấy vậy mà chưa qua nổi 9 giờ tối Cho Điên đã nằm lăn ra ngủ một cách ngon lành Cứ như thể cả ngày hôm nay Cậu ấy đã rất mệt rồi Tôi thì ngược lại Chẳng chọc mãi Vẫn chẳng thể chập mắt Cơ hệ nhắm mắt lại Câu nói của cho Điên lại vang vang bên tay Khiến tôi sợn da gà Sự nguyền rủa kinh khủng nhất không phải là cái chết Mà chính là sống không bằng chết Tôi đốt cuộc đáp vị câu nói này mà cả đêm không ngủ nổi Tiếng đồng hồ kêu tích tắc từng nhịp Càng khiến tôi bứt dứt trong người Như có hàng vạn con kiến đang bò khắp cơ thể Ngứa ngáy khó chịu Tôi vùng khỏi giường Bước ra hành lang giữa đêm tối tịch mịch Tôi đưa mắt nhìn vào khoảng không gian tối thôi trước nhà, cả người đờ đẫn như kẻ mất hồn. Bỗng, một tia sáng đằng sau cánh cổng sắt bất chợt vụt lên, làm tôi giật nảy mình. Tôi cố rỗi mắt nhìn lại, song tia sáng chỉ vụt lên chớp nhoáng rồi biến mất không dấu vết. Tôi thở dài nặng trĩu, cảm giác như tiếc nuối cái gì đó. Và cột mắt xuống tia sáng lại vụt lên, lần này dừng lại lâu hơn. Đủ để khiến tôi nhìn rõ nó là thứ gì Từ đâu tới Cả người tôi bắt đầu run bẩn bật Miệng há hốc, mắt trợn trừng Hai đồng tử đen láy không cử động Ấy vậy mà hai chân tôi lại như có ma xuôi quỷ khiến Bước từng bước ra phía cổng Tôi bước đến đâu Bóng trắng lập lòe càng xa tới đó Thì thoảng tôi dừng lại Nó cũng chứng lại như chờ đợi để dẫn đường cho tôi Tôi cứ đi như kẻ chẳng còn ý thức cho đến khi đứng trước cổng làng. Tấm biển to, cổ kính hiện rõ những đám rêu mốc mà ban ngày phải cố lắm mới đọc được chữ trên đó. Giờ trước mắt tôi lại trở nên sáng tỏ lạ thường. Chỉ có điều dòng chữ hiện trên đó không còn là tên làng tôi nữa mà đã biến thành cổng địa ngục. Tôi nhìn dòng chữ một cách ngấu nghiến, chẳng để lộ chút sợ hãi nào như ban nãy. Tôi phóng mắt vào sâu màn đen đặc quánh ở bên trong, miệng nhếch lên cười đầy quỷ dị, trước khi theo bóng trắng bước vào bên trong. Bước qua cánh cổng làng địa ngục, một cảnh tượng kinh hãi chợt hiện ra trước mắt tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy chúng quen thuộc đến gai người. Một căn nhà theo lối kiến trúc cổ từ xa xưa, bao phủ xung quanh là một rừng trúc um tùm, nhưng chơ chội lá Những hàng cây thẳng buôn vút như hàng vạn mũi tên phóng thẳng lên trên. Trên ngọn cây là những xác người bị xiên thủng bụng, nằm ngoắt guéo, máu tươi chảy ròng ròng như mưa Rồi xuống những mái ngói trơn tuột của ngôi nhà. Tôi thản nhiên ngắm nhìn những xác chết như thể đang ngắm nghía những mỹ cảnh trong nhân gian, chẳng có chút đáng sợ nào. Tôi không biết họ là ai, vì sao lại chết trên những ngọn cây tre như thế. Tôi hầu như đã tin rằng đó là điều hiển nhiên và chẳng có gì đáng tò mò vì những điều hiển nhiên như thế. Tôi đang say sương ngắm nghía những thi thể bốc mùi hôi thối. Cánh cửa ngôi nhà lớn bất ngờ mở ra. Một người đàn ông dáng người nhỏ thó thoan thoát bước về phía tôi. Lừng cuối gặp đến nỗi mặt ông ta sắp dính lấy mặt đất đến nơi. Lão ra, người về rồi. Tôi hơi ngớ người. Như một cơn gió thổi qua gáy khiến tôi sực tỉnh Tôi không nói gì Đi theo người đàn ông vào trong nhà Người đàn ông dẫn thẳng tôi đến gian nhà chính Nơi có mấy người phụ nữ đang đợi sẵn Người giúp tôi cởi áo khoác Người bóp vai Người lại quỷ xuống giúp tôi ngâm chân trong nước nóng Nhưng ánh mắt tôi lại dừng lâu hơn trên gương mặt của một người phụ nữ Cô ta đứng nét mình bên cây cột nhà Gương mặt nhìn tôi đầy sợ hãi Ngay khi tôi vừa nhách miệng cười, cô ta liền quỷ sụp xuống đất, khóc lóc cầu xin tôi tha mạng. Người đàn ông ban nãy lắc đầu, chạy vội vào nhà mang ra một chiếc roi da còn vấy máu đỏ ở trên. Ông ta đưa cho tôi, ra hiểu hãy trừng phạt người phụ nữ kia. Tôi nhìn người đàn ông rồi nhìn ba người phụ nữ còn lại. Cơ mặt vẻ hả hê của họ khiến tôi có chút tò mò. Nhưng... Chẳng hiểu sao tôi vẫn cầm lấy roi ra Quất từng quất thật mạnh vào thân thể yếu ớt của người phụ nữ Người phụ nữ bất lực hứng chịu trận đòn roi của tôi Đến nỗi quần áo nát bươm vết thường lớn nhỏ chẳng chịt trên cơ thể Chảy máu không ngừng Đánh xong tôi ngồi xuống ghế vẻ mãn nguyện Người phụ nữ ban nãy rửa chân cho tôi vội đứng lên Cầm bát muối trắng trên bàn đi tới chỗ người phụ nữ bị tôi đánh cô ta nhè những vết thương đang chảy máu, sát muối vào đó, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. người phụ nữ ren la vẻ đau đớn tột cùng, ngất lịm. những tưởng thế là xong, người phụ nữ đứng bóp vai cho tôi lúc này mới bưng tới một chậu nước còn bốc khói nghi ngút. thản nhiên, hết thẳng và người phụ nữ đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà. không một tiếng ren la nào xuất hiện, chỉ có những tảng thịt đỏ lòm bị nước sôi nấu chín, nhão nhét. Rơi vãi khắp sàn nhà Chứng kiến tất cả tôi không hề nhau mày lấy một cái Thậm chí còn cảm thấy vô cùng kích thích Người phụ nữ cởi áo khoác giúp tôi từ đầu chiếc cuối Chỉ đứng im quan sát Bỗng cười phá lên như mụ điên Tiếp đó cô ta đi tới chỗ người phụ nữ bị đánh Nhìn một lượt từ đầu đến chân một cách đầy thích thú Đoạn cô ta dơ chân lên Dẫm vào hai con mắt đang mở trừng trừng Cho đến khi hai khối cầu nhão nhét rơi ra Để lộ hai hốc mắt sâu hoắm Máu tươi chảy ra đầm địa Xong sôi tất cả ba người đàn bà đứng dậy Cúi chào tôi một cách cung kính Toàn định rời đi Tôi chỉ lặng lẽ Nhách miệng cười Tay lăm lăm chiếc roi ra Còn dính máu trong tay Lờ lờ đi đến chỗ họ Ánh mắt hẳn học như muốn ăn tươi nuốt sống Ba người phụ nữ trong phút chốc trở nên hoàng sợ Đi giật lùi ra phía cửa. Bất chợt cánh cửa khép lại khiến họ chết lặng, ra sức cào cấu lên lớp gỗ sần sùi, đến nỗi bật toát cả móng tay. Họ bắt đầu kêu cứu một cách thảm thiết, quỷ rạp dưới chân tôi cầu xin tha mạng. Tôi chẳng để tâm, tôi nhìn lần lượt họ một cách dĩu cợt, rồi vung roi lên, hạ xuống. Cứ như vậy, cho đến khi họ trở thành ba cái xác nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Máu cỏ họ bắn cả lên người tôi, nhưng tôi không thấy gớm. Ngược lại, mùi máu tanh tuổi càng khiến tôi hấp dẫn. Gã người làm đứng bên cạnh dường như chỉ chờ tôi xong việc, nhanh nhẹn bước tới kéo lê từng thi thể ra ngoài. Những vệt máu dài loang lộ vẽ trên nền nhà sạch bóng, đẹp một cách lạ kỳ. Gã người làm đem những thi thể sâu ra vườn, vứt xuống một cái hố sâu đã được đào sẵn. Bên dưới đã có rất nhiều thi thể khác Tất cả đều là phụ nữ Có những thi thể đã bị quạ rỉa hết Chỉ còn lại những bộ xương trắng héo Bị dòi bỏ bầu kín Gã vứt xác xong Phủi tay đi vào trong Mà không thèm lấp hố Gã không lấp Vì biết rằng sẽ còn phải chôn thêm nhiều xác phụ nữ nữa Chính vì vậy gã đã đích thân đào một cái hố to Biến nó thành ngôi mộ tập thể Của những người đàn bà xấu xố Về phần tôi Việc giết người khiến tôi sảng khoái Xong Cũng làm tôi tiêu tốn không ít sức lực Tôi mệt nhoài nằm ra sàn nhà Ngay trên những vũng máu tươi Mà gã người làm còn chưa kịp dọn Mắt tôi nhắm nghiền Nhìn lên trên trần nhà nhếch miệng cười thỏa mãn Chợt Bóng trắng ban đầu chợt vút qua Khiến tôi giật mình ngồi nhộm dậy Lần này nó không biến mất Mà đu đưa trên thanh chắn mái nhà Cơ mặt trắng bệch Với hai hốc mắt sâu hóm đang chảy máu ròng ròng Nhìn tôi đầy đau đớn Mái tóc đen dài rũ xuống Chạm cả vào mặt tôi đang rần rần nổi gân xanh Tên giết người Tên giết người Từ miệng của nó phát ra những âm thanh quỷ dị Khiến tôi nổi da gà Tôi cố nhìn chầm chầm vào nó Để đoán xem nó là ai Nhưng không thể Những người đàn bà đã chết dưới tay tôi không đếm xuể và bây giờ họ đều đang có mặt tại đây, ở ngay chính nơi họ bỏ mạng. Trên mái nhà những vong hồn xuất hiện nhiều hơn, bay lượn trên mái nhà, nửa muốn bay cao thêm, nửa lại muốn xả xuống chỗ tôi. Chúng khóc lóc ủy ôi rồi lại cười khen khách khiến tôi run bần bật. Hai con người bất động không tài nào cử động. Những dòng máu đỏ tươi thi nhau đổ xuống chẳng mấy chốc đã nhấn chìm cơ thể tôi trong biển máu. Cơ thể tôi được đưa lên cao ngay sát chỗ những vong hồn. Từng người từng người thi nhau cấu xé cơ thể tôi. Toàn thân tôi đau đớn, run sợ và hoang mang. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng bủa bay Còn trong đầu lại chỉ vang lên câu nói của chó điên. Đúng lúc hơi thở tôi dường như bị những vong hồn rút cạn. Cánh cửa nhà bỗng nhiên mở ra. Một vùng sáng chiếu vào khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhìn xuống, miệng nở một nụ cười khi nhìn thấy một gương mặt thân thuộc. Chó điên! Tôi gọi tên cậu ấy, bàn tay chẻ ra nắm lấy bàn tay chó điên đang đưa lên. Vào một sức mạnh nào đó, chó điên cứu thoát tôi khỏi sự trả thù của những vong hồn. Cậu ấy kéo tôi chạy đi, cứ chạy mãi cho đến khi cả hai đứa đã đứng trước cánh cổng làng lần nữa. Nhưng... Cổng địa ngục đã biến mất, thay vào đó là tên gọi của làng tôi. Tôi đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn ngó ngang chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi hoảng hốt nhìn lại cơ thể mình, chẳng có vết thương nào cả. Ánh mắt kinh hái cuối cùng nhìn sâu vào bên trong cổng địa ngục. Nhưng tất cả đã biến mất, chẳng để lại dấu vết gì. Còn đang hoang mang tột độ, câu nói của chó điên đã giúp kéo tôi trở về với thực tại Mày đi đâu mà nửa đêm nửa hôm vậy, làm tao lo quá trời. Cho Điên vừa thở vừa hỏi tôi. Tôi không biết nên trả lời cậu ấy thế nào bèn hỏi lại. Sao mày lại đi theo tao tới đây? Mà lúc nãy mày có thấy cái gì không? Sao chẳng cái gì? Nửa đêm dậy đi vệ sinh thấy mày tự nhiên mở cổng đi ra ngoài nên đi theo. Ra đến đây thì thấy mày ngã nằm dưới ruộng nên đã kéo mày lên. Dừng lại vài nhịp cho Điền hỏi tiếp. Mà mày bảo tao thấy là thấy gì cơ? Lúc này tôi mới nhìn lại cơ thể mình, quả nhiên là toàn bùn đất. Tôi thở phào, nắm lấy tay cho điên kéo đi. Ừ, không có gì đâu, chúng ta về thôi. Chúng tôi mới đi được vài bước, tôi liền bất xác ngoảnh đầu lại, hai mắt run run sợ hãi. Tôi nhắm mắt quay đầu đi, để lại phía sau lưng những xác người trên những ngọn cây tre thẳng tắp. Những tiếng kêu ai oán không ngừng xé toạc ruột can tôi. Sau cái đêm ở cổng địa ngục trở về, tôi lên cơn sốt, nằm ly bì ba ngày mới khỏi. Người tôi gầy rộc cả đi khiến mẹ và chó điên lo lắng. Mẹ bưng bát cháo vào phòng tôi, tay đỡ tôi dậy, miệng hỏi han Con dậy ăn chút cháo cho mau khỏe. Tôi nhìn bát cháo trên tay mẹ, một màu đỏ ao khiến tôi rủng mình, sợ hãi, nép người vào một góc. Thấy phản ứng của tôi, mẹ cũng đâm sợ. Hưng, con sao thế hả? Có chuyện gì vậy con? Con đừng làm mẹ sợ. Nghe tiếng mẹ tôi cho điên cũng từ bên ngoài chạy vào. gương mặt không giấu được sự lo lắng. Cho điên bất ngờ nắm lấy tay tôi. Cảm giác ấm nóng nhanh chóng len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể. Như cái cách cậu ấy đã kéo tôi ra khỏi cổng địa ngục mấy hôm trước vậy. Tôi dần bình tĩnh lại. Nhìn hai người phụ nữ đang lo lắng cho mình Một cảm giác tội lỗi chợt nhen nhóm Nhất là đối với chó điên Chính tôi đã rủ rê cậu ấy về quê mình chơi với lời hứa Sẽ đưa cậu ấy đi thăm thú nhiều nơi Vậy mà cuối cùng tôi lại khiến cậu ấy bẹp dí trong căn nhà này Với mớ sợ hãi vô hình đang dày vò tôi Thấy tôi đã ổn định cho điên mới buông tay tôi ra Cầm lấy bát cháo trong tay mẹ tôi Nhẹ nhàng bón cho tôi từng thìa. Mẹ tôi nhìn thấy cảnh đó chợt yên tâm Đi ra ngoài Bỗng Bà đứng khựng lại Gương mặt trở nên tái mét Hai mắt hẳn những tia máu đỏ Từ từ quay lại nhìn tôi Còn vừa nói gì Còn nói Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang đun rầy của mẹ Có phải tổ tiên nhà chúng ta đã giết rất nhiều người phải không Không chỉ riêng mẹ tôi Mà cả chó điên cũng bị sốc Bởi câu hỏi bất ngờ đó Bát cháu trên tay cậu ấy rơi xuống sàn nhà, vỡ choang. Chào nóng bắn cả lên đôi bàn chân đang cố cắm chặt vào nền gạch của mẹ tôi. Hỏi vớ vẩn gì vậy? Thằng này! Chó điên sửng sốt. Từ cái đêm hôm đó đến giờ, mày cứ bị làm sao ấy? Rốt cuộc rồi có chuyện gì? Đêm hôm ấy, mẹ tôi quay ngoát nhìn chó điên, hỏi. Đêm hôm ấy là sao? Cháu nói rõ cho bác xem nào. Thì là... Chính tay con đã giết chết họ. Câu nói của tôi cắt ngang câu trả lời của chó điên. Còn mẹ tôi thì chính thức khủy xuống nền nhà. Hai đầu gối bà dằm trên mảnh sành vỡ, chảy máu. Nhưng bà không quan tâm, lết đến bên tôi và ôm tôi vào lòng. Không, không phải. Đó không phải là sự thật. Con không phải kẻ giết người, tuyệt đối không phải con. Mẹ vừa nói vừa khóc trong nỗi sợ hãi từ xa xưa tìm tới. Tôi muốn ôm lấy bà, nhưng nhìn mẹ tôi lại nhớ tới những gương mặt mà mình đã giết. Tôi không tài nào chịu nổi cảm giác đó. Bản thân tôi cũng muốn phủ nhận lời mình nói. Nhưng như có ai đó đang bóp chặt cổ họng tôi, ngăn tôi nói ra những suy nghĩ dối trá đó. Suốt cả ngày hôm đó, hai mẹ con tôi không nói với nhau lời nào. Sự ngột ngạt bao trùm lên mâm cơm khiến một người ngoài như chó điên cũng cảm thấy khó xử. Tôi thật sự rất muốn tìm lời giải cho những điều kinh khủng mà bản thân đã trải qua ở cổng địa ngục. Nhưng tôi cũng lo lắng nỗi sợ hãi sẽ lây lan từ tôi sang mẹ và chó điên. Và cũng bởi vì tôi không biết chắc mẹ biết được bao nhiêu trong câu chuyện của tổ tiên mình. Điều cuối cùng là khi biết được sự thật rồi, tôi sẽ tin hay là không. Nhưng... Cảm giác không biết gì khiến tôi rất khó chịu Dù đã rất cố gắng Ánh mắt tôi vẫn thi thoảng tìm đến căn phòng Mà từ nhỏ mẹ vẫn luôn cấm tôi bước vào Tôi tin chắc mình có thể tìm được lời giải trong căn phòng đó Nhưng chính tôi cũng đang sợ hãi cái sự thật mà bản thân đang đi tìm Tôi bị dày vò bởi nỗi sợ và sự tò mò đến nỗi không ngủ được Chó điên vì sợ Tôi lại như cái đêm nọ Nên nhất quyết ở lại canh trường tôi Mặc tôi nói cách mấy cũng không được Đúng lúc tôi vừa tắt đèn Thì cửa phòng đột nhiên bật mở Làm cả tôi và chó điên đều giật nảy mình Mãi khi nhìn thấy gương mặt của mẹ lập lòe Sau thứ ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn pin Chúng tôi mới thở vào nhẹ nhõm Đi theo mẹ Mẹ tôi để lại câu nói Rồi lạnh lùng bước ra ngoài Tôi nhanh nhẹn rời khỏi giường Mặc chó điên vẫn đang ngơ ngác hỏi Cả tao cũng đi sao Mẹ dẫn tôi và chó điên đi dọc dãy hành lang tối thui vì đèn sân mới hỏng. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự quen thuộc hiện hữu. Đoạn đường này tôi đã đi rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào đến được đích. Bởi đích đến của nó chính là căn phòng bí mật mà mẹ tôi luôn không muốn cho tôi đặt chân vào. Mẹ thật sự sẽ dẫn chúng tôi vào căn phòng đó thật sao? Tôi tự hào bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Mẹ cha chìa khóa vào ổ. Tiếng kẹt quyện vào tiếng thở dài của mẹ Rồi chìm nghiệm trong hơi lạnh Của đêm đen Có lẽ mẹ đã phải đắn đo rất nhiều Trước khi quyết định mở ra cánh cửa này Mẹ để tôi bước vào trước Tiếp theo là chó điên Cuối cùng là mẹ Cánh cửa sau đó đóng kết rầm Khiến cả tôi giật mình Nhìn chó điên gương mặt Cũng đã tái mét từ lúc nào Căn phòng này giống một tử đường mà tôi vẫn thường thấy trong mấy bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc, vẫn xem trên TV. Rất nhiều bài vị được đặt trên đó, với những cái tên xa lạ mà tôi chẳng thể biết họ là ai. Trước mỗi bài vị đều đặt một bát hương lúc nào cũng nghi ngút khói, đến nỗi cả căn phòng đều ngập trong những làn khói trắng, vô cùng ngột ngạt. Tôi lại chú ý hơn đến những bức tường xung quanh, trên đó là những hình ảnh vô cùng kỳ dị. Tôi khẽ chạm tay vào tường, mần mê từng giấu hoa văn kỳ quái. Những ngón tay lạnh toát đang run rẩy nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể dừng lại. Bỗng, hai mắt tôi trợn trừng, nhìn chăm chăm vào một hình vẽ. Nó sống động đến nỗi tôi có thể sợ vào lớp da bóng bẫy, hay người thấy mùi máu tanh tuổi đang toát ra từ nó. Phải, nó chính là chiếc roi da mà tôi đã dùng để giết chết những người phụ nữ vào cái đêm ở cổng địa ngục nỗi sợ hãi nhanh chóng chuyển đến bóp nghẹt lấy tôi. đến lúc không chịu đựng được nữa, tôi liền ngã quỵ xuống nền gạch lạnh toát, hai tay ôm lấy cổ như đang cố gỡ một bàn tay đen đúa, gớm ghét nào đó đang cố giết chết chính mình vậy. cho điền thấy vậy liền chạy tới, cầm hai vai tôi lay lấy lay để. tỉnh lại, tỉnh lại đi. tôi được tiếng gọi của cậu ấy gọi về ở nơi ranh giới sự sống và cái chết. Tôi quay ngoắt nhìn mẹ, chỉ thấy bà vẫn đứng chân chờ một chỗ. Ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ nhìn vào những tấm bài vị đang được thờ phụng một cách đường hoàng. chắc con cũng biết bố con ngày trước là một thầy bói có tiếng. Không chỉ ở trong làng mà cả nước ai cũng biết tới bố con. Đó là lý do nhà ta luôn có những người khách xa lạ ghé thăm. Họ đến để nhờ bố con kết nối những người đã khuất. Năng lực này giúp nhà ta kiếm được không ít tiền. Nhưng cũng đồng thời khiến bố con phải trả giá Bằng chính mạng sống của mình Ở cái tuổi còn rất trẻ Nói đến đây mẹ đột nhiên bật khóc Điều mẹ nói đương nhiên tôi biết Tôi biết nhà tôi ba đời đều nhìn thấy ma Đến đời tôi thì thất truyền Nhưng tôi cũng biết Đó không phải là tất cả của câu chuyện Mẹ khóc một hồi Sau đó dừng khóc Ánh mắt nhìn tôi Và cho điên bóng trở nên sắc lạnh vô cùng Quả nhiên không chỉ ba đời nhà tôi, mà tổ tiên từ xa xưa nhà tôi đã có khả năng này. Trong vùng không ai không biết đến Phan gia nhà chúng tôi. mỗi khi nói chuyện về nhà họ Phan, mọi người đều tự động hạ giọng, thể hiện sự tôn kính tuyệt đối. Nhưng, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Không ai biết được để duy trì năng lực này, để Phan gia qua từng thế hệ mãi mãi được người đời tôn kính. Tổ tiên của tôi đã phải dùng máu của rất nhiều phụ nữ, Để làm vật trao đổi với quỷ dữ. Với điều kiện hắn sẽ giúp phan gia duy trì năng lực. Đời đời sống trong sự kính nể của mọi người. Cứ thế ban ngày tổ tiên của tôi trở thành sứ giả kết nối hai cõi âm dương. Giúp người trần thông tỏ mọi điểm báo. Nhưng bàn đêm lại âm thầm dùng roi da giết người. Quỷ dữ tin rằng máu của người phụ nữ luôn mạnh mẽ hơn đàn ông rất nhiều. Và đó là điều kiện duy nhất hắn dùng để lập nên khế ước máu. Khế ước máu ra đời, tồn tại và được lưu truyền từ đời này qua đời khác trong gia tộc họ Phan Nói cách khác, tổ tiên của tôi từ lâu đã bán mình cho quỷ dữ, trở thành những tên đau phủ giết phụ nữ không gớm tay, chỉ để duy trì sức mạnh của gia tộc. Tuy nhiên, tổ tiên của tôi đã không biết rằng quả báo nhãn tiền luôn luôn tồn tại. Gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy. Kẻ làm điều ác cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt. Và sự trừng phạt một tổ tiên của tôi phải gánh chịu chính là sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ của những vong nữ đã chết dưới chiếc roi da của họ. Họ đã sai lầm khi đánh giá thấp những vong hồn đó cùng với nỗi oán hận thấu tận địa đàng. Những vong hồn này đã tập hợp lại và gieo xuống gia tộc chúng tôi một lời nguyền độc địa. Nỗi sợ hãi sẽ biến thành chiếc rễ chùm bám dính lấy cơ thể người nhà họ Phan, từ đời này sang đời khác. Những chiếc rễ chùm một ngày nào đó sẽ biến thành những chiếc roi da, xẻ thịt, mọi gan Phan Gia da đến tận gốc rễ. Mẹ tôi dừng câu chuyện của mình cũng là lúc tôi và chó điên không còn đứng vững. Những lời mẹ nói cứ ong ong bên tay tôi. Hình ảnh chiếc roi da lại hiện lên khiến tôi thất kinh hồn vía. Chờ đợi chúng tôi hoàn hồn, mẹ đã nói tiếp. Bố còn biết rất rõ những điều này. Chính vì thế ông đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy việc hủy bỏ khế ước giữa phan gia và quỷ dữ. Đó là lý do đến đời con thì không thể nhìn thấy ma nữa. Tuy nhiên lời nguyện của những vong nữ vẫn còn đó. Và những gì con đã trải qua ở cổng địa ngục chính là lời nhắc nhở rằng cái thứ rễ trùm gớm ghế kia vẫn chưa từng biến mất. Và dường như chúng sẽ trở lại vào một ngày gần nhất điên nghe đến đây thì không còn đứng vững nữa cậu ấy đã đọc rất nhiều sách nhưng chưa cuốn sách nào kinh dị và khiến người nghe sợn ra da gà hơn thế này cậu ấy nhìn tôi ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi tôi còn chưa biết phải làm gì một giọng nói quỷ dị chợt vang lên trong không chung khiến cả tôi và chó điên đều bùn rùn tay chân Đúng vậy chúng đã trở lại đã bắt đầu gieo rắc lời nguyền lên thế hệ tiếp theo của Phan gia. Đó là cái giá mà Phan gia các người phải trả cho tất cả những tội ác trong quá khứ. Tôi nhìn quất quanh để tìm xem cái thứ âm thanh ấy phát ra từ đâu nhưng vô ích. Những hình vẽ trên tường bất chợt chuyển động điên cuồng, cùng ghép lại tạo thành một chiếc rễ trùm lớn đang trề những chiếc rễ li ti ra tứ phía. Trọng nháy mắt chói chặt hai tay hai chân tôi vào tường. Hải Hưng cho đền gọi tên tôi thật lớn, định lao tới gỡ những chiếc rễ cây ra nhưng vô ích. Cậu ấy càng chạm vào, dùng sức, những chiếc rễ càng siết mạnh, đến nỗi hai cổ tay cổ chân tôi đã bắt đầu chảy máu ràn rụa. Tôi cũng cố ngọ nguậy nhưng đáp lại mọi nỗ lực thoát thân của tôi chỉ là những tiếng cười khanh khách. Những ngọn đèn vàng tắt lịm, càng làm hiện lên những làn khói trắng khắp căn phòng. Đột nhiên Hai mỉ mắt tôi như bị ai đó kéo về hai phía, bắt nhìn thẳng. Từ trong những làn khói trắng xóa, mẹ tôi bước tới. Hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Trên tay bà là chiếc roi da máu vẫn chảy ròng ròng. Bà tiến về phía tôi, cười khảnh khạch, để lộ hàm răng đen thui gớm ghép. Từ hai mắt, hai dòng huyết lệ chảy xuống, trôi cả vào miệng, nhưng bà vẫn nuốt một cách ngon lành. Mẹ tôi vùng roi lên nhắm tôi mà giáng xuống cùng cơn phẫn nộ của những vong hồn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thấy đau đớn gì cả. Chỉ thấy mặt mình lạnh buốt, nhớm nhớp bởi thứ chất lỏng màu đỏ vừa bị bắn lên. Tôi mở mắt ra sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Cho Điền đứng chắn trước tôi hứng chịu hoàn toàn cơn đau từ chiếc roi mang lên. Một vết chéo dài xuất hiện trên mặt, chia đôi gương mặt đang cứng đờ vì sợ hãi thành hai mắt. Tôi đau đớn, hét tên chó điên, nhưng cậu ấy đã khủy xuống, ngay dưới chân tôi, nhưng đôi mắt vẫn chậm chừng nhìn tôi đầy bất lực. Chiếc roi trên tay mẹ lại vung lên và giáng xuống một lần nữa. Xong, lần này tôi không còn nhắm mắt lại, mắt tôi mở to để đón nhận tất cả. Nhưng khi khoảng cách từ chiếc roi ra đến mặt tôi chỉ còn không đầy một đốt ngón tay, một bát hương ở chính giữa bàn thờ bất ngờ bốc cháy nghi ngút. Những tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp nơi trong căn phòng bí mật Tôi trợn mắt nhìn ngọn lửa sắp thiêu rụi cả căn phòng Nhưng không, nó chỉ cháy hết chiếc roi da trong tay mẹ tôi thì ngừng lại Mẹ tôi ngất ngay bên cạnh chó điên Những chiếc rễ cây chói chặt tay chân tôi cũng đã bị chặt đứt Thu mình lại đầy đau đớn, máu chảy ròng ròng không thể ngưng Tôi nhanh chóng đưa mẹ và chó điên ra khỏi căn phòng Khoảnh khắc cánh cửa phòng vừa đóng lại Những âm thanh ai oán cũng im bặt. Sáng hôm sau, ngay sau khi tỉnh lại, mẹ tôi đã nhất quyết đuổi tôi và chó điên về lại thành phố. Mặc cho tôi có cầu xin bà đi cùng chúng tôi bao nhiêu. Mẹ nói tôi không cần lo lắng cho mẹ, bởi mẹ không mang họ phan. Nếu tôi không ở đây, những vòng nữ kia cũng sẽ không thực hiện lời nguyện lên người mẹ. Tôi rời đi với sự yên tâm ít ỏi mà không biết được rằng Chiếc rễ trùm trong căn phòng bí mật vẫn đang lớn dần lên Và lời nguyện sẽ không bao giờ kết thúc nếu tôi chọn cách trốn chạy Nhưng kỳ thực tôi không biết phải hóa giải lời nguyện đó như thế nào Đâu là nơi khởi phát cho những oán hận nghìn năm đó Tôi phải tìm ra nếu muốn cứu phan gia và chính bản thân mình Tôi và chó điên trở lại thành phố với nỗi sợ hãi luôn âm ỉ trong lòng Mặc dù chẳng đứa nào nói ra Chúng tôi lao vào học hành, công việc làm thêm, nhưng cứ đêm về những giấc mơ kinh hoàng lại tìm đến như một lời nhắc nhở về mối nguy vẫn chưa bao giờ chấm dứt. Điều tôi thấy lạ là không chỉ tôi và cả chó điên cũng gặp phải ác mộng, dẫu cậu ấy chẳng có chút liên quan gì đến phan gia chúng tôi cả. Băng đi một thời gian, chẳng hiểu sao những giấc mơ quỷ dị không còn xuất hiện nữa. Cuộc sống bồn vã nơi phố thị cũng cuốn chúng tôi đi. Khiến chúng tôi trong một phút giây nào đó đã tin tưởng rằng mọi đau đớn đã dừng lại Và bằng cách nào đó lời nguyện có thể đã chấm dứt Như cái cách tôi được cứu trong căn phòng bí mật vậy Bát hương đó chính là bát hương của bố tôi Và tôi đã hy vọng rằng chính bố đã một lần nữa chấm dứt tất cả Giai đoạn này tôi bắt đầu để ý đến thanh, hoa khôi trường tôi Và không mấy khó khăn chúng tôi đã có buổi hẹn hò đầu tiên Tôi bồn trồn đến nỗi đã đến quán cà phê trước vài tiếng. Nhưng thật kỳ lạ. Thời gian cứ trôi qua mà Thanh vẫn chưa hề xuất hiện. Trong quán cà phê bắt đầu những chuyện kỳ lạ khiến tôi sợ hãi. Tôi run rẩy rời khỏi đó. Nhưng chỉ vừa ra đến cửa cả người tôi chết điếng Toàn thân buồn ruộn không sao cử động được. Trước mắt tôi là Thanh. Mà không phải Thanh mà là một thứ quỷ quái nào đó mang gương mặt của Thanh. Cái thứ đó cười với tôi Một nụ cười quỷ dị khiến tôi nổi ra da gà Thứ đó tiến về phía tôi Mang theo đằng sau là những chiếc rễ cây sần sùi Đang là là trượn trên mặt đường nhựa Tôi á khẩu trong khoảnh khắc đó Thành đã đứng trước mặt tôi Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két Xin chào Chúng ta lại gặp nhau rồi Cậu vẫn chưa quên chúng tôi chứ Tôi còn chưa mở miệng nổi Những chiếc rễ cây từ đằng sau đã vươn về phía trước Quấn chặt lấy cơ thể tôi Chỉ trừ ra hai cổ tay đang chảy máu Cơ mặt tôi tím tái vì ngạt thở Toàn thân cứng đơ không sao cử động được Mắt tôi chản lệ chỉ kịp bấp máy môi Xin... xin lỗi Một chàng cười khanh khách vang lên Hai đôi mắt của Thanh bắt đầu hằn lên những tia máu đỏ Nhìn tôi chằm chằm Nhưng... Tôi không còn nhìn thấy nỗi phấn uất Trong đôi mắt quỷ dữ đấy nữa Khung cảnh trước mắt tôi dần thu hẹp Tối đen Hải hưng Một dòng gọi quen thuộc bất ngờ vang lên Tôi chẳng mở mắt Nhìn ra xa thì chó điên đang chạy tới Cậu ấy đi đôi giày vải màu đỏ Mà tôi đã tặng hôm sinh nhật Không biết cậu ấy có nhìn thấy Những thứ kinh khủng mà tôi đang nhìn thấy hay không Nhưng không một chút sợ hãi Cậu ấy chạy tới ôm chầm lấy tôi Mặc những chiếc rễ cũng đã bắt đầu ngấu nghiến cơ thể của cậu ấy Cảm giác đau đớn tột cùng Những chiếc rễ cây cũng đã rạch nát hai cổ tay chó điên Nhưng cậu ấy vẫn ôm chặt lấy tôi Miệng cố nở một nụ cười như nói với tôi rằng Không sao cả, có tao ở đây rồi Trong khoảnh khắc đó nước mắt tôi trào ra Hai hàm răng siết chặt vào nhau Tôi nhìn chó điên đầy đau đớn Miệng phát ra một tiếng hét thấu trời Không! Tiếng hét vừa dứt chiếc rễ chủ biến mất, chỉ còn mình thanh nằm sóng xoài trên đất ngất lịm Nhưng, trước mắt tôi bây giờ chỉ có chó điên. Tính đa tôi được sống tới bây giờ đều là nhờ cậu ấy. Không dưới một lần, khi tôi rơi vào nguy hiểm, cậu ấy đã xuất hiện kịp lúc và cứu lấy cái mạng quèn của tôi. Cả tôi và chó điên phải nằm lại bệnh viện một ngày. Ngay sau khi được xuất hiện, cả hai đứa đều thống nhất với nhau rằng Không thể để những chuyện như này xảy ra lần nữa Chúng tôi bắt buộc phải tìm ra cách hóa giải lời nguyền Nhưng bằng cách nào cơ chứ Đêm đấy tôi nằm mơ Khung cảnh ở cổng địa ngục lại diễn ra một lần nữa Và khi tôi tỉnh lại Những gì còn sót lại trong tâm trí Chỉ còn là hình ảnh Của chiếc hố chôn tập thể Những người phụ nữ mà Phan Gia đã giết Tôi dường như hiểu ra chuyện gì đó Lập tức gọi cho chó điên Một lần nữa, chúng tôi lại khăn gói trở về quê. Điều quái lạ là mẹ tôi không hề thấy bất ngờ về việc này. Bà kể rằng tối qua, bố tôi về báo mộng, nói rằng hãy đưa cuốn sổ ghi chép ngày trước của ông cho tôi. Tôi cầm cuốn sổ đã sờn màu trên tay, cảm giác nhảy nhụa vô hình, khiến tôi buồn nôn kinh khủng. Tôi lật mở từng trang, rõ ràng bố tôi đã ghi lại tất cả những gì liên quan đến phan gia, và lời nguyện. Tôi đặc biệt chú ý đến câu chuyện về chiếc hố chôn tập thể mà bố tôi đã biết. Theo ông, cái khóa giải lời nguyện chính là tìm ra chiếc hố chôn này, thực hiện một nghi lễ triệu hồn những vong nữ từ xa xưa để giúp họ siêu thoát. Chỉ khi siêu thoát, oán niệm trong họ mới được chấm dứt. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chiếc rễ trùm trong căn phòng bí mật chưa bao giờ chết đi, bởi những cái xác còn chưa được chôn tử tế. Những vòng nữ sẽ không chấp nhận để yên Nhưng đã từ rất lâu rồi Bây giờ làm sao để tôi tìm ra vị trí Của hố chôn tập thể đây Trong cuốn sổ Bố tôi cũng không đề cập đến điều này Đang mải suy nghĩ Bỗng cho điền lên tiếng gọi tôi Đến trước căn phòng bí mật Ngay lập tức Hai mắt tôi chỉ biết trợn trừng đầy kinh hãi Bởi cảnh tượng trước mặt Từ khe cửa Những chiếc rễ đang vươn ra Cùng theo đó là máu lanh láng khắp nơi Chúng tôi càng lùi lại Chúng càng tiến tới Tôi biết trốn chạy không phải cách Chính vì vậy tôi chọn cách đứng lại Để mặc những chiếc rễ cây Chuẩn bị xé tỏa cơ thể mình một lần nữa Nhưng kỳ lạ thay Khi tôi dừng lại Những chiếc rễ cây cũng dừng lại Máu cũng ngừng chạy Đột nhiên hai mắt tôi sáng rực Tôi bảo mẹ nhanh chóng mở cửa căn phòng đó Nhìn những chiếc bài vị Đang được thờ phụng Tôi chợt lao tới hất văng tất cả Tiếp đó tôi phá bỏ từ đường Bắt đầu đào bới bên dưới đó Chán đào bằng sẻng Tôi dùng tay đào đến nỗi Cả hai tay tôi chảy máu đầm địa Trộn lẫn vào đất tạo thành thứ hỗn hợp Vô cùng buồn nôn Chó điên không hiểu những gì tôi đang làm Nhưng vẫn đến giúp tôi Và cả mẹ tôi nữa Cả ba chúng tôi cứ đào như thế Đúng tròn một tuần lễ Cuối cùng cũng có kết quả Những đoạn xương người trắng héo Lẫn trong bùn đất và ròi bọ Lộ ra khiến chúng tôi mừng rơn Tiếp đó chúng tôi nhặt nhạnh Những mảnh xương cho vào những chiếc tiểu Không sót một miếng nào Và chôn cất cẩn thận Tôi cũng mướn một thầy pháp cao tay Về thực hiện nghi lễ trục hồn cầu xin sự tha thứ Từ những vong nữ từ xa xưa Ngay sau khi nghi lễ vừa kết thúc Chiếc rễ trùm trên bờ tường Đã từ từ mở đi và biến mất Cả chiếc roi ra cũng vậy Tất cả đều tan biến như chưa từng xuất hiện ở đó Ba người chúng tôi nhìn nhau cười hạnh phúc Sẽ có người hỏi chúng tôi rằng tại sao oán hận mấy nghìn năm Chỉ một nghi lễ đã có thể giải quyết được Có thật không lời nguyện về chiếc rễ trùm đã biến mất Nỗi kinh hoàng của phan gia đã dừng lại Tôi không biết nữa Chỉ biết rằng dù là con người hay hồn ma Chỉ cần ta thành tâm cầu xin sự tha thứ Mọi oán hận đều có thể hóa giải Cuối chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai.